Rốt cục cũng thiêu xong một hà bao cuối cùng, cẩm nương ngẩn đầu, lắc lắc cái cổ vừa đau vừa cứng ngắc, đem hà bao đưa cho tú cô đang cuộn ống chỉ lớn, tú cô sau khi nhận lấy liền cẩn thận xem xét một lần, cười nói, Ừ, thủ pháp của cô nương càng ngày càng tốt rồi, một hồi ta cuộn xong ống chỉ này, là có thể gọi tứ nhi đưa cho đại phu nhân xem, cẩm nương đang đứng lên lắc mình lắc mông, nghe thế liền nói. Hôm nay ta muốn tự mình đưa đi, ngài cũng nói, mười hà bao này so, với mọi người thì đã làm tốt hơn, bản thân ta muốn nhìn xem, đại phu nhân còn có chỗ nào mà chê bai, tú cô nghe xong kinh ngạc nhìn cẩm nương, tứ cô nương luôn luôn ngoan ngoãn nhát gan làm sao hôm nay, lại có gan lớn và kiên cường như vậy rồi, Cẩm nương biết nàng kỳ quái cái gì, nên cười nói, tú cô, ta không muốn chịu đói nữa. Ánh mắt của nàng không chết lặng hoặc ngây ngẩn giống thường ngày, hôm nay nó cũng trở nên linh động trong suốt rồi, trong ánh mắt mang theo một tia kiên nghị, đây không phải là cô nương mà ngày thường tú cô thường quen thuộc nữa rồi, kể từ sau khi rơi xuống nước được cứu tỉnh lại vài ngày trước đó, cẩm nương tựa như thay đổi thành một người khác, trước kia nói chuyện từ tốn nhát gan, thấy đại phu nhân thì bị làm cho sợ đến nói cũng nói không xuân sẻ muốn cho nàng đi gặp đại phu nhân. Tựa như muốn lấy mạng của nàng vậy, hôm nay thì ngược lại, còn nói tự mình muốn đi, chẳng lẽ sau khi rơi xuống nước gặp phải Long Vương, rồi, đã đem đầu óc tứ cô nương giải khai tốt hơn, bất quá, tứ cô nương như vậy làm cho tụ cô rất vui mừng, ít nhất cũng biết phải bảo vệ chính mình, nơi nhà cao cửa rộng này, lại là thư suất, thân phận so sánh với hạ nhân chỉ cao hơn tí xíu. Không đúng, so với hồng mai tử anh, nhà đầu đắc lực bên cạnh đại phu nhân không chỉ kém một chút thôi đâu, hôm nay đại phu nhân trong tay nắm ra quyền, người nào thấy hồng mai cùng tử anh mà không phải nịnh bợ a tứ cô nương có cái gì? Đâu, đi ra ngoài, ngay cả có bà tử có thân phận một chút cũng đều hai mắt nhìn trời, xem nàng ấy là không khí, tay chân lanh lệ cuốn xong ống chỉ cuối cùng một hà bao, tú cô dùng một tấm vải màu xanh ngọc đem hà bao gói kỹ. Rồi đứng lên, cầm nương đang làm mấy động tác vận động, lúc còn học trung học ở trường học thường làm, đại học 4 năm, cộng thêm ở trong xã hội lăn lộn 3 năm, sớm đã quên, hôm nay nghĩ kỹ lại, cũng chỉ nhớ được mấy động tác, bất quá cuối cùng cũng là hoạt động động thân thể, nếu không, ngồi xuống mười mấy giờ, xương cổ cùng xương sống và thắt lưng không thể không biến hình, cái thân thể này chỉ mới 14 tuổi, đang ở tuổi trổ mã, nếu mà thay đổi hình dạng. Sau này muốn sửa lại cũng không được nữa, thầy tú cô đứng lên, nàng cũng ngừng vận động, cầm khăn vải lau một đám mồ hôi lầm tấm mặt, nhấc chân đi ra ngoài, đại phu nhân đang dùng điểm tâm, một chén tổ yến trưng màu vàng, một chén cháo sò điệp với tôm, một cái đĩa, bánh cuốn nhỏ, một đĩa dương muối, rất tốt, nhẹ nhưng dinh dưỡng phong phú, ba ngày chỉ ăn được có năm bữa cơm, cầm ngương lặng lặng xuôi tay đứng ở cạnh cửa, mời gặp. Đại phu nhân mắt cũng không có nhìn một cái, hồi lâu mới kêu một tiếng vào đi, sau đó phối hợp tư thế yêu nhã ăn cơm tiếp, nhìn trên bàn nhỏ một chút, ánh mắt cẩm nương tái đi, liều mạng nuốt nước miếng, y đê, kiếp trước nàng cũng chỉ là giới bình dân, nơi nào mà uống qua tổ yến na, đại phu nhân há miệng chỉ uống có, vài ngụ, liền nhướng mày chán ghét đẩy ra cái chén nhỏ, nhiều quá rồi, hồng mai, cầm đi đút cho ti ăn. Phía sau nàng đại nha đầu hồng mai vội vàng cười đi tới đây, đem chén tội yến bưng đi xuống, gắp bánh trẻo ra đặt ở trong đĩa nhỏ của đại phu nhân, cầm nương liền ở một bên oán thầm, em đê, cho so sánh với ta mệnh còn tốt hơn, thật là người không bằng chó a. Hồng mai đem chén tội yến kia rót qua chén nhỏ xong, liền tiểu nha đầu ôm tiểu kinh ba mập mạp màu trắng lông mềm, như nhung nhẹ nhàng mang tới đây, đút cho tiểu kinh ba ăn. Tiểu kinh ba vươn thẳng lỗ mũi người người, rồi ngoắt ngoắt cái đuôi, đoán chừng cũng giống như đại phu nhân, ngày ngày ăn, ngày ngày ăn, giết rồi cũng chán ghét, đại phu nhân cuối cùng đã ăn xong rồi, môi ngước mắt quét nhìn cẩm nương một cái, thấy nàng an tĩnh mà đàng hoàng, liền nói, lấy tới cho ta nhìn xem, vừa nói xong hồng mai liền đi qua, từ trên tay tú cô cầm hà bao mở ra, bày tại trên bàn, đại phu nhân vươn. Ra hai ngón tay, cầm một cái để ở trên tay nhìn, đang muốn nói chuyện thì lúc này, phía ngoài chuyển đến một trận tiếng cười, là Ngọc Nương tới sao, đại phu nhân vẻ mặt mang nụ cười, nữ nhi ấu thân thỉnh an, tôn Ngọc Nương xuất hiện như gió cuốn, thân thể lượn lờ giọng nói cao vút thỉnh an đại phu nhân, rồi nhào vào trong ngực đại phu nhân, ngươi nha đầu này, bao lớn rồi mà còn làm nũng. Hôm qua nương để cho phòng bếp làm bánh hạt rẻ ăn không ngon, đại phu nhân tử ái, vuốt đầu tôn ngọc nương, hỏi, ăn ngon, chẳng qua có chút ngán, nương, người để cho các nàng làm ít đường một chút, thêm nhiều hạt rẻ, thì sẽ thơm hơn. Tôn ngọc nương ở trong ngực đại phu nhân cọ tới cọ lui sau đó mới lui đi, ra ngoài, vừa ngẩn đầu, liền nhìn thấy cẩm nương đứng ở đó, đôi lông mày nhíu lại. Hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Nương, nàng tới làm cái gì? Một bộ dạng bệnh hoạn, không có làm dơ bẩn mắt ngài chứ?" Đại phu nhân liếc mắt nhìn Cẩm nương một chút, hiếm khi thấy Phúc hậu giận nói Tôn Ngọc nương một câu, "Đừng nói nhảm, Cẩm nương là muội muội." Tôn Ngọc nương hất đầu, chung miệng nói, "Nàng cũng xứng làm muội muội của ta." Nhìn bộ dạng ngu ngốc kia kìa, Cẩm nương nghe thấy cười một cái tiến lên một bước. Rất quy củ thi lễ với Tôn Ngọc Nương rồi nói, tứ muội thỉnh an nhị tỷ, nhị tỷ vạn phúc, Tôn Ngọc Nương mở to mắt, nhất thời có chút hoảng hốt, cho là mình bị hoa mắt, ngày thường nàng cũng không có ít lần đánh mắng thứ muội này. Lần đó nàng ta không phải là bị làm cho sợ đến khóe môi trắng bệch, hai tay phát run sao, bị mắng mà còn chính thức thỉnh an, đầu óc nàng ta hỏng mất rồi à, Tôn Ngọc Nương ngây dại. Nhất thời đã muốn ngơ ngác, thì cẩm nương liền cười còn gọi thêm một lần, nhị tỷ, trong nhà mặc dù không có người ngoài, nhưng nha hoàn bà tử cộng lại cũng bảy tám người, tướng phủ rất thủ chế, quy củ lại lớn, làm tiểu thứ tướng phủ, quy củ lễ nghi đã được dạy từ nhỏ, mới vừa rồi tứ cô nương, rất là lễ phép hành lễ cho nhị cô nương, nhưng mà nhị cô nương lại phát ngốc ra, đã không hồi lễ, điều này làm cho trên mặt đại phu nhân rất bực dọc. Lễ nghi của nhị cô nương là do mình dạy, nên quát nhẹ một tiếng, Ngọc Nương, tôn Ngọc Nương lúc này mới kịp phản ứng, nhưng nàng vẫn tùy hứng như người, nhắm thẳng bên cạnh bàn đi tới, làm như một màn mới vừa rồi này căn bản không có phát sinh, nàng là tiểu thư con vợ cả, cho dù không có hồi lệ từ cô nương thứ xuất vậy, thì thế nào, nương cũng sẽ không vì vậy mà trừng phạt mình đâu, đại phu nhân thấy quả nhiên không có nói gì nữa. Tiếp tục xem hà bao trên bàn, xem rất cẩn thận, cẩm nương cũng không châm chọc, mà hàm chứa ý cười lặng lặng yên tĩnh đi trở về vị trí mới vừa rồi. Tôn Ngọc Nương rốt cuộc cũng cảm thấy đã mất mặt mũi, nên tiện tay cầm lấy một hà bao để nhìn. Vừa lúc hồng mai dâng trà lên, cho nàng một chén, cũng cho cẩm nương một chén, cẩm nương cảm kích nhìn hồng mai một cái, đại. Nhà đầu trước gót chân của phu nhân này, hiếm thấy là không có cậy quyền, cũng không lên mặt kiêu ngạo. Tuy là vẫn xem sắc mặt của đại phu nhân mà làm việc, nhưng ở trong phạm vi nhất định, nàng ta sẽ tận lực làm được tốt nhất. Tôn Ngọc Nương uống hớp trà xong, đem trà thả lại trên bàn, thừa dịp đại phu nhân không chú ý, tay nhẹ vươn ra, một chén trà nóng nồng đậm toàn bộ hướng đám Hà Bao mà dội lên, đáng thương Cẩm Nương đã theo suốt 14 giờ, toàn bộ Hà Bao làm được đều bị dính nước trà, màu phấn hồng trên mặt thoáng cái nhuộm thành màu trà, đâu còn dùng được nữa. Ai nha, ta không phải cố ý, Tôn Ngọc Nương sợ hãi kêu lên, quay đầu lại ai nấy nhìn Cẩm Nương một cái, tứ mội mội, ngươi sẽ không trách tỉ tỉ chứ, miệng nói thế nhưng không thể che hết một tia đắc ý ở đáy mắt, Cẩm Nương chỉ cảm thấy tâm hỏa bùng lên, thiếu chút nữa đã thốt ra lời mắng rồi, cô nén tức giận, cười nói, sẽ không, mội mội làm sao lại trách tỉ tỉ đâu, chẳng qua, đây cũng là do mội mội thêu cả ngày mới thêu xong. Mẫu thân để ội muội theo một trăm hà bao cho đại tỷ làm đồ cưới, cái này sợ là sẽ không kịp nữa, vừa nói, vẻ mặt vừa mang thẹn ý nhìn vào mắt đại phu nhân, lại nói, bất quá, nhị tỷ từ trước đến giờ so sánh với tứ muội ta thông minh linh xảo hơn nhiều, trong phủ trên dưới mọi người đều biết, nữ công của nhị tỷ tỷ so sánh với vân sư phụ trong phường theo kinh vân, không hề thua kém, nhất là thủ pháp theo phản. Xong mặt, so sánh với vân theo phường lại càng sắc xảo hơn nhiều, nếu như nhị tỷ tỷ có thể theo cho đại tỷ mười cái hà bao chỉ vàng hai mặt, đại tỷ cầm lấy đến chữ vương phủ ban thưởng cho hạ nhân, đó mới chính là thể diện lớn đó, tôn ngọc nương nghe cẩm nương ở trước mặt mẫu thân khen nàng như thế, cầm nhỏ liền dương cao hơn, đặc ý nói, đúng vậy, nữ công của ta chính là nương cố ý mời vân sư phụ đến để dạy ta, cái người đần tay chân thô kệt làm sao mà so sánh được. Nương nghe thấy vậy liền bước lên phía trước một bước, khẽ chào nói, tạ ơn nhị tỷ, sáng mai đại tỷ thấy nhị tỷ tự mình theo hà báo chính phản xong mặt, chắc chắn sẽ vui vô cùng, nhị tỷ thật đúng là có lòng, tất nhiên, ta vốn chính là người có lòng, cùng đại tỷ lại là tỷ muội ruột thịt, đại tỷ xuất giá, ta dĩ nhiên phải, tôn ngọc nương lời còn chưa nói hết, đại phu nhân liền nướng mày, quát một tiếng, ngọc nương. Tôn Ngọc Nương quay đầu lại, đã thấy lão nương của nàng đang dùng một bộ dạng tiếc rẻ, rèn sắt không thành thép nhìn chầm chầm nàng, lúc này nàng kịp phản ứng, mới biết được, mới vừa rồi mình đã đáp ứng cái gì, dùng theo chính phản xong mặt để theo hà bao, trời, một cái hà bao nhon nhỏ phải dùng tới cái dạng châm pháp phiền phức này sao, chính phản xong mặt theo hà bao, chỉ để lấy ra thưởng cho người hầu, đây không phải là phí của trời sao, quan trọng nhất là... Một hà báo tuy nhỏ, nhưng muốn thêu xong cũng mất hai ngày a nàng, làm sao lại đột nhiên đàng ứng với tứ nha đầu ngu ngốc kia đây, nhưng bây giờ lời đã nói ra, cũng rút trở lại không được nữa, chỉ đành phải nhận lấy xui xẻo, tôn ngọc nương mang gương mặt khổ, kiên trì đối với đại phu nhân nói, nương, ta làm cho đại tỷ mấy cái hà báo tốt cũng nên mà, một hồi để cho xảo nhi đi khố phòng cầm vật liệu đến đây, nửa tháng chắc sẽ xong. Đại phu nhân nghe thế đành bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt bén nhọn trừng mắt nhìn Cẩm Nương một cái, Cẩm Nương, biết điều lại nói, nhị tỷ thật nặng tình nghĩa tỷ muội, tứ muội muội ta còn phải hướng nhị tỷ tỷ học tập nhiều rồi, mẫu thân, sáng mai hà bao ta sẽ theo cẩn thận hơn, nhất định sẽ làm cho đại tỷ hài lòng. Đại phu nhân vốn nghĩ sẽ dựa vào chút sai sót này, mà lệnh cho Cẩm Nương một nhiệm vụ nặng nề hơn, bây giờ cũng không tiện mở miệng nữa. Chỉ đành phải gượng cười đối với đỗ mụ mụ bên cạnh nói, tứ cô nương làm việc rất dụng tâm, mụ mụ gói lại mấy món ăn cho nàng đi, nga, cái đĩa bánh chảo thạch anh này coi như là phần thưởng cho nàng đi, vừa nói, ánh mắt liền rơi vào cái đĩa bánh chảo nàng ăn còn dư lại, cầm nương bước lên phía trước nói cảm ơn, đỗ mụ mụ hội ý một cái liền đem mấy phần thức ăn bưng đi xuống, chỉ chốc lát sau, vừa đã mang ra một cái hộp đựng thức ăn trở lại. Tú cô bước lên phía trước nhận lấy, đại phu nhân liền bưng chả uống, cầm nương cười hành lễ rồi lui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi viện của đại phu nhân, cẩm nương khó được dịp, than dài một hơi, cảm thấy ngày mùa thu tuy sáng rỡ nhưng cũng không trói mắt lắm. Tú cô cũng hiếm khi lộ ra nụ cười thư thái, bất quá vừa ra khỏi nơi đó, vẫn khuyên nhủ, mới vừa rồi thật sự rất mạo hiểm, sau này cô nương vẫn phải cẩn thận một chút sao, đại phu nhân cũng không phải là người có lòng dạ rộng lượng. Biết rồi, Tú cô, Cẩm Nương làm nũng một cái, nàng chỉ muốn mau chút ít trở về để trị lục phủ ngũ tạng của mình, mấy ngày nay cũng không có ăn được một bữa cơm, no, đang đi tới một hòn giả sơn, Cẩm Nương liền thấy phía trước cửa thủy hoa có một lão nhân đầu đầy tóc trắng, nhưng tinh thần cẩn thận đang đi vào, Cẩm Nương đưa tay che nắng, muốn nhìn rõ một chút, Tú cô đang ở phía sau nàng đem nàng đẩy đi, đó là lão thái gia. Ngươi đứng ngốc ở chỗ này làm cái gì, cẩn thận bị mắng đó, cẩm nương thế mới biết người đang từ xa đi đến gần là tổ phụ của thân thể này, nàng xuyên qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên thấy lão thái gia, mặc dù trong trí nhớ ban đầu của thân thể này vẫn có, nhưng chẳng qua là đối với vị tổ phụ cao cao tại thượng này rất là mơ hồ, núp ở phía sau núi giả, nàng nghe lão thái gia vừa đi vừa cùng bạch đại tổng quản theo bên cạnh nói chuyện. Qua hai ngày nữa, giản thân vương vương phi sẽ tới trong phủ. Ngươi đi cùng đại phu nhân nói một tiếng, để cho nàng chuẩn bị một chút. Bạch đại tổng quản khom người trả lời. Theo phía sau lão thái gia, lão thái gia đi được vài bước thì giống như nhớ, tới cái gì đó nga. Để cho đại phu nhân nói với tứ nha đầu, cẩn thận trang phục trang điểm một phen. Ngày đó để cho tứ nha đầu ra đi ngoài. Tam nha đầu đã định hôn nhân với con thứ của tĩnh chữ hầu rồi nị nha đầu thì mắt quá cao, tìm mấy người rồi nó cũng không xem vừa mắt, chuyện này không cần cùng nó nói, vì nếu giản thân vương đã mở miệng, thì lão phu cũng không thể không nể mặt mũi của hắn, nên để cho tứ nha đầu ra gặp đi, bạch đại tổng quản cung kính dạ một tiếng, hai, người càng đi càng xa, trong lòng cẩm nương từ từ hoạt động mở ra, giản thân vương, nhớ được kiếp chức nàng thích xem nhất là thanh xuyên tiểu thuyết, thanh đình giản thân vương là thiết mạo tử vương. Vương vị thế tập, nơi này cũng có sao? Nàng xuyên đến đây mới có mấy ngày, dựa vào trí nhớ còn lưu lại trong thân thể này cùng với việc mình âm thầm quan sát, nên cũng hiểu chút ít nhân văn vật lịch sử của thời đại này. Chẳng qua là chuyện trong triều đình, cùng quan chế vẫn rất mơ hồ. Có thể do chủ nhân thân thể này trước kia đúng là côn trùng nhỏ hồ đồ, nếu không, thế nào cũng là tiểu thư tướng phủ, dù không nhận được người chào đón nhưng cũng không trở thành bị áp bách đến cơm. Cung ăn không đủ no, trước tạm bất kể phải hay không phải là thiết mạo tử vương, lời kia của lão thái gia là ý gì, tại sao lại muốn mình đi gặp giản thân vương vương phi, lấy thân phận hiện tại của mình, đủ tư cách gặp vương phi sao, nhất thời bộ não của nàng xoay vòng, vòng, không hiểu được, nên nghi ngờ nhìn về phía tú cô, tú cô nhân mặt cau mày, nhìn nàng một cái, từ từ nói, chắc là phải nghị hôn. Cầm nương mặt tái đi, ánh mắt trợn thật lớn, ở trong lòng hoan thầm, trời ạ, thân thể này mới 14 tuổi thôi, nếu là ở kiếp trước thì mới lên cấp 2 thôi, nơi nào có thể đính hôn chứ, đây không phải là giết hại thiếu nữ vị thành niên sao, tú cô thấy vẻ mặt nàng thống khổ cùng bất khả tư nghị, liền vỗ nhẹ chán nàng lão thái ra chịu đối, với hôn sự của ngươi để ý, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho đại phu nhân vì ngươi làm chủ sao? Cũng đã 14 tuổi, sang năm thì phải cập kê rồi, cũng nên nghị hôn, giảng thân vương ra hẳn là rất tôn quý, vì sao nhị tỷ lại nhìn không khá chứ, lão thái gia còn nói, không muốn nói cho nàng ấy biết là sao, cầm nương gãi đầu mê hoặc hỏi, tú cô cũng mê hoặc luôn, nàng chỉ là nô tỳ tướng phủ, vẫn hầu hạ thứ xuất cô nương không được cưng chiều, trong ngày thường ra, cửa cũng ít. Kiến thức tất nhiên thiếu hụt rất nhiều, không như đỗ mụ mụ bên cạnh đại phu nhân, hay cố mụ mụ bên cạnh lão thái thái, ở nơi đó họ sẽ biết nhiều hơn, trong ngày thường tuy nói qua lại với họ không thương, nhưng dù sao cũng là lão nhân trong phủ, chắc sẽ nể mặt ra với nhau mà tiết lộ một chút. Cô nương chờ vội, suy đoàn cũng vội, chờ ta đi hỏi cố mụ mụ mộ một chút, có thể nàng sẽ biết. Cẩm nương không biết cố mụ mụ là ai, bất quá, cũng sẽ đoán ra là thân phận. Bà tử, nên không thể làm gì khác hơn là để xuống nghi ngờ, cùng tú cô trở về tử viên, tứ nhi cùng bình nhi đang ngồi ở trong nhà để làm cho cẩm nương quần áo mùa thu, mảnh bông vải phấn hồng cùng tơ tằm dây đai, màu trắng của bông vải dây đai mà lót vào bên trong áo hay chăng ở giữa mặt trên nệm điểm thật mỏng một tầng cây bông tuyết trắng, nhìn rất mềm mại thoải mái, cẩm nương cao hứng tiêu xái đi qua khung cửi, thứ tốt a kiếp trước rất muốn mặc cái loại vải bông thiên nhiên tinh khiết này nhưng mua không nổi a rất mắc tú cô thấy vẻ mặt cô nương không phong khoáng trong lòng chua xót nhưng lại không biết làm sao suy nghĩ một chút rồi an ủi chờ thêm vài năm nhận thêm hàng tơ lụa là có thể đổi a trước cứ tạm chấp nhận dùng cái này nhà giàu quả nhiên khác với bình dân a vài bông thượng hạng như vậy mà chỉ có thể coi là chấp nhận cẩm nương không khỏi ở trong lòng thán phục tầm mắt của tú cô đưa ánh mắt từ trên chiếc áo mùa thu Rời đi, cầm qua hộp đựng thức ăn từ tú cô, rồi nói với tứ nhi cùng bình nhi, ăn cơm, ăn cơm rồi làm tiếp, tứ nhi liền nhìn về phía kia hộp đựng thức ăn, nhỏ như vậy, nhìn lắm cũng chỉ có ba người, có thể thường nhau được bao nhiêu a? mà họ thì có bốn người, cô nương lại muốn chịu đói rồi, suy nghĩ một chút, nàng liền nhịn xuống cái đói trong bụng, cười cười nói, ta không đói bụng đâu, nếu còn dư lại thì cứ để đó. Các ngươi ăn trước đi, mắt thấy trời sắp lạnh rồi, phải làm, nhanh một chút để cô nương còn có để mặc, tú cô biết nàng muốn nhường cho cô nương ăn no, đáng thương, buổi tối hôm qua đến nay còn không có ăn cái gì, đến bây giờ, đã nửa buổi sáng rồi, nếu không ăn thịt thì sẽ ngất xỉu, nàng đang muốn khuyên, thì cẩm nương vung tay lên, dũng cảm đối với tứ nhi nói ăn đi, người là sắt, cơm là théo, một bữa không ăn đói bụng đến phải sợ, tuy nói ít một chút. Nhưng so với không ăn không phải vẫn tốt hơn sao, tứ nhi nghe thấy cười khúc, khích, tứ cô nương đúng là càng ngày càng thú vị rồi, trước kia hoặc là ngơ ngác, hoặc cả ngày một câu nói cũng không nói, hoặc có nói, cũng không lưu loát, một hồi lâu cũng không biết rõ nàng đã nói gì, hôm nay ngược lại, người sáng sủa hơn, nói cũng có dáng điệu, cũng không biết nàng học được cái này ở đâu, tâm tình tốt, cơm tuy ít. Nhưng mọi người ăn rất vui vẻ, bánh chèo ngửi một cái thì đầy hương thơm, bất quá, vừa nhìn đã biết là đại phu nhân ăn còn dư lại, cái đĩa, cũng không có đổi cái mơi nữa, cẩm nương sẽ không bực, nếu đại phu nhân có thể đem chén cháo tội yến kia thưởng cho nàng, vậy thì đã viên mãn rồi, phân chia mọi người xong, cẩm nương ăn đến hít mắt, ăn ngon à, chẳng qua là, quá ít, bụng vẫn không có lập đầy, em đi. Không thể cứ như vậy đi xuống nữa, mình còn đang trong giai đoạn phát triển mà, nhớ tới lúc tắm nhìn bộ ngực phi trường của mình, trong lòng một trận buồn bực, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù qua mấy năm nữa sợ cũng là phi trường, thử nghĩ lại kiếp trước xem đê cúp nhà, đầy đặn như hai cái chén, vì không để trong ngực phòng, nàng phải phấn đấu, tâm niệm vừa động, nhớ tới lời của lão thái gia, không phải là qua hai ngày nữa phải gặp giản thân vương sao. Nếu vẫn bộ dạng cây hồng bì gầy nhom này mà đi ra tiếp khách, chỉ sợ lão thái gia cũng sẽ cảm thấy không có mặt mũi, một cô nương với bộ dạng bệnh họa giản thân vương phi người ta cũng sẽ không để ý, ừ, có muốn làm quá mức hơn một chút hay không? Chiều hôm đó, cẩm nương vừa theo năm hà bao, vừa nghĩ đến đại phu nhân thật đúng lã, một trăm hà bao bắt cẩm nương phải theo từng đường kim mũi chỉ nói là vì đại tỷ tôn vân nương thích nhất chính là nữ công của tứ cô nương, chư vương phủ lại có quy củ lớn, hà bao phải được theo giống nhau, đổi lại người khác, đường kim sẽ không giống được một người theo ra, mới tỏ rõ thể diện. cho nên dù cẩm nương theo đến ánh mắt phát sưng, đầu ngón tay bị đâm nát, tứ nhi bình nhi cũng chỉ có thể dùng đôi mắt mà nhìn, chứ giúp không được. trong viện của lão thái thái, một tiểu nha đầu đang bưng vào một chén thuốc mới nấu xong. Đúng lúc Hồng tụ từ bên ngoài trở về nên vội vàng nhận lấy, bưng đến bên giường lão thái thái, vừa thổi thổi, vừa nói, "Còn rất nóng, để lạnh chút ít nữa hay uống đi." Lão thái thái chẳng ừ hử gì cả, mà duỗi tay ra, Hồng tụ thấy vậy liền đến đỡ nàng, cầm một cái gối lớn kê ở sau lưng lão thái thái, người xem khí sắc hôm nay so sánh với hôm qua đã khá hơn, xem ra Thuốc của Lưu Thái y thật đúng là có hiệu quả, hôm nay uống xong chén này nữa, sắc mặt sẽ khá hơn nữa, có muốn lấy thêm mấy thang thuốc nữa hay không? Hồng Tụ nhẹ nhàng nói, ừ, ngươi xem rồi làm đi, để cho Bạch Tổng Quảng cầm thiệp mời của Lão Thái ra đi đến Thái y viện là được. Lão Thái Thái nói chuyện vẫn không có khí lực mấy, nửa tháng trước, tiểu thiết của Nhi Tử rốt cục cũng sinh một nam tôn, Lão Thái Thái chờ đợi nhiều năm, ngày ngày. Ăn chay niệm Phật, cầu xin Bồ Tát cuối cùng cung ứng niệm rồi, tôn ra đã có hậu, lão thái thái vui mừng, nên huyết áp lên cao, cả người liền té xỉu uống hơn 10 ngày thuốc, hiện tại mới có chút khởi sắc, mặc dù xuống giường không được, nhưng dù sao có thể ngồi dậy, nói chuyện đã tốt lắm rồi. Hồng tụ đáp lời xong, lại dùng tay giò xét chén thuốc, cảm thấy đã không còn nóng lắm, liền nâng lên uống một hớp, ừ, có thể uống rồi, chỉ hơi đắng. Lão thái thái cười, mặt mày, đầy vui vẻ, kẻ ngu, thuốc có cái gì ngon đâu mà thử, rồi lại thở dài nói, không có người ở bên cạnh ta, ta biết phải làm sao bây giờ đây, hồng tụ cười nói, thanh nhi, đoạn nhi, các nàng cũng rất có năng lực đấy, không có ta, còn có các nàng mà, ngày thường lão thái thái thương yêu tụi nô tỳ, tụi nô tỳ dĩ nhiên phải tận tâm tận lực rồi, hơn nữa. Tụi nô tỷ không phải cũng là do lão thái thái người dạy dỗ ra hay sao, lão thái thái nghe thấy mặt mày liền hớn hở, ngươi nhà, đầu này, miệng lưỡi ngon ngọt, đem thuốc cho ta uống đi, hồng tụ liền bưng thuốc rồi đỉnh cầm thìa đút, nhưng lão thái thái đã tự mình cầm lấy chén thuốc, một hơi uống hết vào, hồng tụ vội tiếp lấy chén, cầm khăn lau miệng cho nàng, rồi lại đem chút ít mứt đưa tới. Lão thái thái ngậm ôm mai vào miệng, cay đắng trong miệng liền tiêu tan chút ít, mới hỏi nói, đã hỏi rồi chưa, nàng có cho chuẩn bị hay không, đã hỏi rồi, nói buổi tối hôm nay thì có, trong trong ngoài ngoài, làm đến bốn bộ, sáng mai tứ cô nương mới có thể mặc vào, hồng tụ gọi tiểu nha đầu vào, ý bảo nàng đem chén thuốc lấy đi, rồi trả lời, lão thái thái thân thể dựa vào phía sau một chút. Thở dài nói, nàng chính là lòng dạ quá nhỏ, trong mắt chịu không được người khác, nên mới để cho ngươi đến ngó chừng một chút, hiên ca nhi cũng vậy, nhất định phải tìm người đắc lực mà trông nom thật vất vả có được một đứa a làm thế cũng muốn tích phúc cho nàng, hồng tụ gật đầu, thở dài, nói, ngài chính là tâm tính thiện lương, mọi chuyện đều vì bọn tiểu bối suy nghĩ, còn đang bị bệnh này nữa à nên ít để tâm mọi chuyện thì hơn, tiểu thiếu gia da kia không có rời xa người đâu, yên tâm đi." Lão thái thái nghe xong liền lắc đầu, không nói gì nữa, hai đầu lông mày cũng tràn đầy vẻ lo lắng, Hồng tụ lặng lặng nhìn nàng, tựa như đang nghỉ ngơi, lại như đang trầm tư, liền há miệng, muốn nói lại thôi, "Có lời gì cứ nói đi, nếu ngay cả ngươi cũng có chuyện gà ta, thì lão bà tử ta đây không bằng ra da đi cho sạch sẽ." Lão thái thái giống như cảm thấy cái gì, vẫn nhắm hai mắt nói, hồng tụ cả kinh, suy nghĩ một chút, rồi từ trong lòng ngực lấy ra một hà bao đưa tới cho lão thái thái, đây là đại phu nhân mới để cho hồng mai mang tới, nói là thưởng cho nô tỳ đấy. Lão thái thái đột nhiên mở mắt ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, rồi nhìn hồng tụ, nhưng cũng nhìn không có nhìn hà bao kia một cái nào, ngươi là người đắc lực bên cạnh ta, nàng. Thường cho ngươi cũng là đương nhiên, lời cũng chỉ nói một nửa, nhưng nàng lại không chịu nói tiếp, lão thái thái nằm ở trên giường nhìn, như suy yếu đến không chịu nổi nhưng lại tạo cho hồng tụ một loại áp lực vô hình, hồng tụ miễn cưỡng cười nói, vật này nô tì cũng không dám cầm đâu, tuy nói thường ngày cũng không phải có món đồ tốt hơn, chẳng qua là, đây là thứ không phải nô tì nên cầm, nô tì nhận, cũng chỉ vì muốn cho lão thái thái người xem. Vậy a nói đi, chuyện gì? Đang yên lành lại để cho hồng mai đưa qua, đích thị là sợ ngươi ở trước mặt ta nói gì đó, trên mặt lão thái thái đeo nụ cười, nhàn nhạt hỏi, hồng tụ cũng cười, thật ra thì cũng không có cái gì, chẳng qua lúc nô tỳ đi qua chỗ đại phu nhân, tứ cô nương đúng lúc cũng ở đó, nói là đưa hà bao cho đại phu nhân, lão thái thái nhìn nàng, tứ cô nương thường ngày đàng hoàng và đần độn không phải sợ nhất là thấy nàng sao? Hồng tụ nguyên nghĩ lão thái thái sẽ hỏi chuyện hà bao, nhưng người không có hỏi, nên có chút thất vọng, nàng đã sớm nghe nói đại phu nhân để, cho tứ cô nương mỗi ngày phải theo mười hà bao, nếu có nửa điểm sai lầm, sẽ không cho cơm ăn, tứ cô nương có cái bộ dạng kia, rõ ràng là đói quá, trong lòng mặc dù bất bình, nhưng không dám quản, đó là chuyện của các chủ tử, nàng chỉ là nô tỳ, không có tư cách quản, nhưng nàng vốn hy vọng lão thái thái có thể chủ động hỏi. Hơn nữa, nàng cũng chỉ bẩm thật với chủ tử, nên không thể xem là tự, khoe hay theo dệt chuyện thị phi, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái nữa, nô tỳ vốn nghĩ trêu chọc nàng hai câu, nhưng còn không có mở miệng, tứ cô nương đột nhiên té xỉu, nhìn giống như là thật không tốt lắm, hồng tụ cười cười nói ra, lão thái thái nghe thấy sắc mặt buồn bà, thở dài khẩu khí, đi lấy chút ít thuốc bổ cho tứ cô nương, nga. Một hồi lưu thái y tới, cũng xin hắn cho tứ cô nương xem mạch một chút, sáng mai giản thân vương vương phi tới, không được để như vừa nói, cũng không thể làm cho người ta chê cười chúng ta, ngay cả một cô nương cũng nuôi không nổi nữa. Hồng tụ nghe thấy đầu tiên là vui mừng, bận rộn dạ, sau đó lại kịp phản ứng, mới biết được, lão thái thái mặc dù bị bệnh ở trên giường, thật ra thì mắt vẫn sáng như đuốc, cái gì cũng biết, chẳng qua là không nói, cũng không quản. Chắc vì muốn cho đại phu nhân chút mặt mũi, hôm nay vừa lúc đem chuyện quản gia toàn bộ thu lại vào tay, dĩ nhiên sẽ thành quản chuyện quá nhiều, ngược lại, sẽ khiến đại phu nhân hoán hận, lão thái thái cũng thật là bất đắc a, thử nghĩ xem, tứ cô nương cũng là đáng thương, nên không khỏi nói nhiều thêm một câu, hỏi lão thái thái, giản thân vương nhưng là thiết mạo tử vương, thân phận quý không thể nói, nhị công tử nhà hắn, cho dù không phải là thế tử. Tứ cô nương sợ cũng, lời của hồng tụ chưa nói xong, chỉ thấy trong mắt lão thái thái lộ ra chút bất đắc dĩ, nên liền ngừng miệng, lão thái thái biết nàng nghi ngờ, lấy. Gia thế của giản thân vương, nhi tử nhà hắn là, con vợ cả làm sao có thể sẽ lấy một thư nữ không được cương chiều của tướng phủ, nhưng mà đứa bé kia, là một kẻ tàn tật à, nếu không, thì đã nhanh chóng đưa nhị cô nương ra rồi. Nhị công tử của giản thân vương, tuy nói là đi đứng bất tiện, nhưng dù sao cũng là ruột thịt của vương phi, từ cô nương mà được gả. sau khi đi qua đó, vương phi vương ra dù sao cũng sẽ thương nhiều một chút, hơn nữa, gà đi qua đó dù thế nào cũng có địa vị, vợ cả, nếu như thành công, thì chính là phúc khí của tứ cô nương, nếu không, phải chờ con dâu an bài, nói không chừng, khi đó chỉ những cửa hôn sự kém mà thôi. Tứ Di Nương đã sinh Nhi tử, mặc dù không thể mang nàng thăng vị, nhưng cho nữ Nhi của nàng tìm một hôn sự tốt cũng là chuyện quan trọng nhất, vừa để cho Tứ Di Nương sinh lòng cảm kích, càng thêm dụng tâm nuôi dưỡng Hiên Ca Nhi, vừa tìm núi dựa cho Hiên Ca Nhi, sau này, cho dù tướng ra hồi hưu rồi, Hiên Ca Nhi còn có, một tỷ phu là con ruột của giản thân vương, đại phu nhân muốn hạ thủ, cũng phải bận tâm mặt mũi của vương gia. Hồng tụ nói xong liền hối hận, nhìn lão thái thái không phản ứng gì, cũng lâm vào trầm tư, trong lòng càng thêm có chút sợ, nhưng lại không dám nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là lung tung đứng đó. Lão thái thái thấy hồng tụ ánh mắt nhìn mình có chút bối rối, không khỏi cười, vỗ vỗ tay hồng tụ, rồi chuyển đề tài, đại phu nhân chỉ hoán ta không đem hiên ca nhi, đặt dưới tên của nàng để mà nuôi, ngươi cho là ta không muốn sao, ta hôm nay lớn tuổi rồi. Còn sống được bao lâu, chỉ duy nhất có được một nam tôn, nuôi dưới tên của nàng cho dù là con vợ cả, nhưng ngươi xem một chút, nàng làm những chuyện như vậy, sao có thể làm cho người ta yên tâm. Ta có thể dễ dàng tha thứ cho nàng vì ghen tị mà chiếm quyền, nhưng không thể dễ dàng tha thứ nàng đối với con nối dòng của tôn gia hạ thủ, hiên ca nhi nếu thật ở bên người nàng, nàng có thể đối đãi với nó giống như ruột thịt sao, tuy nói tứ di nương thân phận không cao. Nhưng cuối cùng cũng mẹ ruột, không có mẹ ruột nào mà không thương con của mình, đây là lần đầu tiên lão thái thái nói trắng ra như thế về chuyện của mình, cùng đại phu nhân, hồng tụ nghe được hơi luống cuống, tuy nói lão thái thái đã xem nàng như ruột thịt của mình rồi, nhưng làm nô tỳ, chuyện giữa các chủ tử biết được càng ít càng an toàn, nếu lỡ nghe, thì phải giấu chặt ở trong bụng, vì vậy, liền khuyên nhủ, cho nên a. Ngài muốn tiểu thiếu gia da hảo hảo lớn lên, ngài phải mau mau khỏe lại, sống đến trăm tuổi, coi chừng dùng tiểu thiếu gia da thành thân, để sinh tặng tôn cho ngài, lão thái thái nghe thấy, cũng cười, người nhà, chính là miệng ngọt, Cẩm nương bị tú cô cùng bà tử đưa về tử viện, tứ nhi cùng bình nhi thấy cô nương nhà mình bị mang tới trở về, bị sợ đến sắc mặt trắng bạch, không phải là vừa bị đánh chứ, chờ bà tử kia vừa đi khỏi, Cẩm nương tự mở mắt. Đối với Tứ Nhi cùng Bình Nhi đang ở một bên lo lắng, chớp chớp mắt hai cái, lúc này các nàng mới thả lỏng tấm lòng, bất quá nhìn cô nương sắc mặt thật không tốt, không khỏi lỗ mũi đau xót, vành mặt đều đỏ lên, ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, cầm nương cười an ủi, còn nói không có chuyện gì, mới vừa rồi suýt nữa hủ dọa ta bị mất hồn, ngu như vậy, tự nhiên vù vù nhắm trên mặt mà té, lỡ té bị thương thì làm sao bây giờ? Tú cô giận đến muốn đánh nàng, nhưng lại không, nỡ, chỉ đành phải mắng, nếu không như vậy, có thể lừa được ánh mắt của phu nhân sao, yên tâm, yên tâm, ta sẽ rẻ đặt. Cẩm nương bận rộn khuyên nhủ, mấy ngày nay, tú cô đối với chuyện cẩm nương, đột nhiên nói ra chuyện hoặc từ ngữ kỳ quái đã thành thói quen, tóm lại, hiện tại tứ cô nương so với trước kia thông minh hơn nhiều, cũng biết lo lắng cho hạ nhân. Các nàng tự nhiên sẽ thích, cung sẽ không để ý đến những quái dị nho nhỏ đó, xem đi, một hồi đại phu nhân sẽ cho ta đồ ăn, ngon, mọi người cùng nhau ăn thật ngon một bữa, ai, ai, thật lâu không có cơm no rồi. Cẩm nương hai mắt tỏa sáng nhìn trên nóc màn theo hình cây mơ, vui vẻ nói, không bao lâu, đỗ mụ mụ quả nhiên mời đại phu, đi theo phía sau là một tiểu nha đầu, trong tay mang ra không ít đồ, cẩm nương bận rộn nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngất. Tú cô cầm khăn giúp nàng lau mặt, tứ nhi cùng bình nhi bận rộn đi thu xếp dâng trà cho đỗ mụ mụ, tú cô nhường chỗ, để đại phu gió mạch cho cầm nương, đại. Phu kia vươn ra hai ngón tay đặt ở trên cổ tay cầm nương một hồi, rồi nói, trong cơ thể máu huyết thiếu hụt, huyết khí chưa đầy, âm hư hữu hàn, phải kê chút ít thuốc bổ lại, bổ đều sẽ tốt thôi, Dứt lời liền đứng dậy đi mở phương thuốc, cầm nương liền không nhịn được muốn trận trắng mắt. Cái gì mà tâm huyết thiếu hụt, huyết khí chưa đầy, cô nương ta đây là đói đến hết cỡ, là đường máu quá thấp, dinh dưỡng cung cấp nuôi đại não không đủ mới có thể ngất, cần ăn để tẩm bổ. Không biết đừng có kê đơn thuốc bệnh, không phải là mời đại phu mông cổ chứ, bất quá vì đang giả bộ bất tỉnh, nên không thể lộn xộn, cũng là càng không thể mở mắt trắng giã, tứ nhi dâng trà lên, cung kính bưng cho đỗ mù mụ, đỗ mù mụ khẽ nghiêng mắt nhìn một cái. Thấy trong trà kia cũng đều là bọt, liền đặt ở trên bàn, cũng không có nhìn thêm cái nào nữa, sau đó quay qua tình tú cô nói, đại phu nhân quan tâm thân thể của tứ cô nương, một hồi để đại phu kê phương thuốc xong, thì phái người đi dược phòng lấy, nơi này có chút ít thuốc bổ, cũng là đại phu nhân thưởng cho cô nương, cô nương cần phải nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể, đừng làm cho đại phu nhân quá bận tâm. Tú cô bận rộn đáp lại, rồi nói chút ít lời cảm tạ đại phu nhân mà nói. Đỗ mụ mụ thấy mọi việc đã xong, liền đứng lên. Tú cô mới từ trong ngực lấy ra một hà báo nhét qua. Đỗ mụ mụ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái liền đưa trở lại, cười khan nói, giữ lại cho tứ cô nương dùng đi, dứt lời liền đi ra khỏi cửa. Tú cô thấy người đã đi xa, liền cười khúc khích, đổ ra đồ trong ví, trong đó làm gì có bạc a, chỉ là mấy cục đá thôi. Nếu thật có bà thì đã sớm mua đồ cho tứ cô nương ăn rồi, bất quá nàng chỉ làm dáng một chút thôi, vì biết đỗ mụ mụ khinh thường đồ trong viện này, thấy mọi người đi rồi, cầm nương hưng phấn mà từ trên giường mãnh liệt ngồi dậy, hai mắt liền tối sầm, một trận tráng váng, thật đúng là đói đã lâu, vừa thấy Thế Bình nhi bận rộn đỡ lấy nàng. Sảng giọng, ngài chậm chút, nếu để hôn mê thật thì sẽ bị phiền toái, đang nói thì phía ngoài lại có người tới nữa. Cẩm nương lại bận rộn nằm xuống, lúc này là đưa hộp đựng thức ăn tới, bốn món ăn một súp, cơm hấp, còn có một chén canh ngân nhĩ hạt sen, mặc dù vừa nhìn đã biết cũng là đồ buổi sáng đại phu nhân ăn còn dư lại, bất quá, bọn người tú cô vẫn là rất cao hứng, đám người kia vừa đi, liền bưng đến đút cho cẩm nương, cẩm nương đã sớm đói bụng đến não trước rán ở, phía sau lưng rồi, đâu còn đợi được người đụt ình nhanh tay tum lấy chén, cái thìa bên cạnh cũng không cần nữa, soạt vài hớp liền uống cạn sạch, uống xong còn chép chép miệng, làm ra một bộ dạng rất hưởng thụ, Tú cô nhìn thấy trong lòng chua xót, vừa sới một ít chén cơm, vừa gắp chút ít món ăn thanh đạm cho nàng ăn, cầm nương nhìn mấy món ăn đang bày biện, mạo hiểm gắp một ít thịt xào, rồi cứ mở to mắt, chỉ kém chút nữa là chảy ra nước miếng, Tú cô thấy vậy rụ rộ nói: "Ngoan, dạ dày ngươi chống rỗng lại yếu." Nhất thời vẫn không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ chịu không nổi, trước dùng chút ít rau xào và cơm, đợi đến cơm tối, ăn thêm thịt nhé, cẩm nương không thể làm gì khác hơn là không cam lòng bưng lên chén cơm nhỏ, vừa ăn vừa đem ánh mắt thèm thuồng nhìn Tứ Nhi cùng Bình Nhi, bộ dáng kia đừng nhắc tới cũng biết bao nhiêu là ủy khuất, Tứ Nhi kiên trì ăn một lát, cuối cùng chịu không được ánh mắt lên án của cô nương, thừa dịp tú cô. Không chú ý, góc vài miếng thịt đặt ở trong rau xào, lén lén đưa đến trong chén cẩm nương, cẩm nương lập tức mặt mày hớn hở, giống như tiểu hồ ly trộm được gà vậy, cười đến đắc ý. Dùng qua cơm, cẩm nương tinh thần tốt hơn nhiều, đầu cũng không choáng váng nữa, nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay còn phải tiếp tục làm, cố gắng ngồi ở trên giường, để cho tứ nhi giúp đỡ đem mặt vải cùng kim thêu không thêu lấy ra, nàng co chân lại, bắt đầu một ngày làm việc cực nhọc. Lúc hồng tụ mang theo, lưu thái y đến, Cẩm nương đang theo một con hồ điệp, tú cô ngồi đó vừa sửa sang lại vừa cuộn ống chỉ. tứ nhi cùng bình nhi thì đang làm may tiếp quần áo mùa thu chưa xong, tú cô không nghĩ tới hồng tụ cô nương sẽ đến, liền kinh ngạc đến vài giây, sau đó bận rộn đi ra ngoài đón, hồng tụ vừa vào cửa liền nhìn thấy tứ cô nương ngồi xếp bằng ở trên giường, trên đùi còn đang đắp chăn, nhưng trong tay thì cầm lấy không theo mà theo. Trong lòng không khỏi cảm khái, buổi sáng cả, người vừa mới ngất xỉu lúc này thân thể vừa tốt hơn một chút, lại bắt đầu theo rồi, sợ là hôm nay nếu cô nương theo không được mười cái, để mà ngày mai có mà nộp, thì đại phu nhân lại sẽ không cho cơm ăn quá. Nhớ tới lời nói của lão thái thái lúc trước, hồng tụ trong lòng liền có chủ ý, nàng chu đáo đến mặt cẩm nương thi lễ một cái, nói, tứ cô nương, lão thái thái nghe nói cô nương bị bệnh riêng mời lưu thái y ở thái y viện tới bắt mạch cho ngươi, ngươi mau nằm xuống, nghỉ ngơi đi, cẩm nương nghe thế vội nói, đa tạ hồng tụ tỷ tỷ, sáng mai ta khỏe lại, phải đi dập đầu tạ ơn lão thái thái, vừa nói liền theo lời nằm xuống, ánh mắt lại hướng nhìn thái y ở phía sau hồng tụ, bất quá chỉ là một nam nhân trung niên, đang mặc quan phục thái y viện, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đứng đắn, cẩm nương đang nghĩ, làm sao mà mình bất kể ở đâu, Thời đại nào cũng gặp phải bác sĩ có bộ dạng này chứ, tuyệt đối không thân thiện chút nào, như thế tự dưng cũng, làm cho người ta sinh ra chút cảm giác kinh khủng, tú cô ở trên cổ tay cầm nương kê một cái khăn, lưu thái y liền ở bên giường ngồi xuống, nghiêm túc trần mạch, hắn càng giò mày nhíu lại càng chặt, cầm nương nguyên nghĩ tới hắn là thái y, hẳn là so sánh, với vị đại phu nhân mới vừa rồi mời tới mông cổ đại phu giỏi hơn nhiều. Lúc này nhìn lại chẳng qua là cao mày, thật lâu không nói lời nào, bắt ở tay phải xong lại muốn bắt mạch ở tay trái, trong lòng không khỏi buồn bực nói, thầm, không phải chỉ là bị bỏ đói nên ngất xỉu thôi sao, ngài làm ra bộ dạng thâm trầm như vậy, không có bệnh cũng sẽ bị hù dọa thành bệnh a? tú cô cùng tứ nhi thấy vị thái y quan cư, lục phẩm này thật lâu không nói lời nào, trong lòng cũng gấp gáp, liếc mắt nhìn nhau. Tú cô liền muốn mở miệng hỏi, thì hồng tụ ở một bên vội khoát tay, ý bảo nàng đừng cãi lại lưu thái y, lưu thái y là khách quen của tướng phủ, trong phủ lão thái thái, đại phu nhân, còn có mấy vị tiểu thư con vợ, cả mà thân thể có việc gì cũng mời vị thái y này, ý thuật của hắn rất được sự tín nhiệm của người trong phủ, chẳng qua là vị thái y này rất có tính tình, khi hắn bắt mạch, tối kỵ nhất là người ta ẩm ý hắn. Một khi không nhịn được, hắn sẽ té gối xem mạch rồi rời đi, một chút tình cảm cũng không lưu, hoặc là, hắn không đi, nhưng sẽ kê ra phương thuốc đắng đến khó mà nuốt xuống được, hết bệnh, ngươi cũng sẽ bị đắng đến lưỡi tê dần, sau này nghe thấy được mùi thuốc sẽ sợ, vì, hiểu rõ tính tình của hắn, nên cũng không dám ẩm ý hắn, hồng tụ ở bên cạnh lão thái thái hầu hạ đã lâu, tất nhiên hiểu do tính tình của hắn. Lúc này thấy thái y thật lâu không nói lời nào, trong lòng cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ tứ cô nương bị bệnh nan y gì rồi sao, cuối cùng dưới con mắt kỳ vọng lại lo lắng của mọi người, lưu thái y không nhanh không chậm miệng ngàn vàng, trong cơ thể hàn độc triển miên không dứt, đã thương tới nội phù, lại không có kịp thời điều trị, ứ, hàng âm hư, mà vất vả quá độ nên sinh bệnh, lại thêm dinh dưỡng không đủ, dạ dày trống rỗng một thời gian dài, đến nỗi tâm huyết không đủ. Nên gây chứng bệnh bất túc, chứng bệnh bất túc, đây là cái bệnh gì? Y là dạ dày có bệnh hay là trái tim có bệnh, có phải là bệnh phụ khoa hay không? Ngài nói một đống lời nhiều như vậy, rốt cuộc là nói cái gì? Cẩm nương nghe được không hiểu ra sao, chung y chính là Thái Huyền ư rồi, không có Tây y trực tiếp trực quan, nhớ được kiếp. Trước đi xem Tây y, đi vào, bác sĩ sẽ hỏi ngươi nơi nào không thoải mái. Sau đó cũng theo lời ngươi nói mà cho kiểm tra tổng quát, mọi người kiểm tra tổng quát xong, mất cả một ngày, phí kiểm tra cũng có một sấp dày, cuối cùng sẽ biết bệnh ở chỗ nào, ngài là nói, tứ cô nương nàng, sau này nàng không thể, cầm nương đang thất thần, thì tú cô sau khi nghe thấy lời của Lưu Thái Y sắc mặt đã sớm trắng, nên cẩn thận hỏi dò, vẫn chưa tới tình trạng kia, trước, dùng mấy thang thuốc đi xuống rồi hãy nói. 3 tháng sau sẽ kiểm tra lại, nếu có chuyển biến tốt đẹp, thì sẽ đổi lại thuốc mới, uống thêm vài thang nữa, chỉ cần điều dưỡng thích đáng, vẫn có thể tốt, lưu thái y khó được lúc giọng nói có chút hỏa hoãn, tú cô nghe thế lúc này mới thở vào nhẹ nhỏ, trước đó vài ngày tứ cô nương bị rơi vào trong nước, tuy nói không phải là mùa đông, nhưng cuối hồ nước mùa thu cũng rất lạnh, ngày đó khi được cứu đi lên, người đã bị đông lạnh đến đen thui, cả người thâm tím. Tuy nói sau đó dùng nước nóng lau qua đã khá hơn, nhưng vẫn phát sốt, trên người một trận lạnh một trận nóng. Khi đó tú cô cũng có báo qua đại phu nhân, đại phu nhân mơ hồ làm như không có chuyện gì, đừng nói là mời y bốc thuốc, ngay cả chi phí thức ăn vẫn làm theo quy tắc trước. Sợ là tứ cô nương lúc đó đã bị bệnh thương hàn a. Hôm nay nghe thái y nói hung hiểm như thế. Lại mang chứng bệnh bất túc, chính là sau này có gả khỏi đây, cũng sẽ không sinh được hài tử, một nữ nhi ra, nếu không có thể sinh dục, sợ làm muốn gả cũng không ai thèm lấy, cho dù có thể gả đi ra ngoài, nhà chồng cũng sẽ không chào đón, vậy, mệnh của tứ cô nương sẽ cả đời chịu khổ, nghĩ tới những thứ này, tú cô gấp gáp hướng Lưu Thái Y nói cảm ơn, Bình Nhi trải tốt giấy mực xong, Lưu Thái Y liền viết ra phương thuốc cẩm nương vẫn còn trong mờ mịt. Ngước mắt nhìn tú cô, tú cô mang vẻ mặt thương yêu đau lòng, đôi môi ngoạ nguệ mấy cái, rốt cuộc cũng không có nói gì, chẳng qua là ngồi vào bên giường cẩm nương, một tay ôm lấy cẩm nương vào trong ngực, vỗ lưng của nàng, ác chế trong lòng chua sót, nói, không sao, lưu thái y thuật in, nhất định có thể trị tốt, nếu không cô nương có thể sẽ bị ngốc rồi, đã ứng vú nuôi, mọi chuyện lấy thân làm trọng, a, nói xong cẩm nương lô mũi cũng ế ẩm. Vươn cánh tay ra ôm lại tú cô, ở đầu vai nàng trà trà, làm nung nói, ta sẽ cẩn thận, yên tâm đi, sau này ta sẽ đem, thân thể nuôi dưỡng tốt, tương lai nếu có tiền đồ, nhất định sẽ nuôi người, tú cô bị lời nói này của nàng, cũng nhịn không được nữa, nước mắt giống như vỡ đê vậy, ào ào chảy ra, con của tú cô sau khi được sinh hạ đã chết non rồi, nhất thời tình thương của mẹ toàn bộ dồn ở trên người cầm nương. Trước kia tứ cô nương đâu có thể nói ra lời nói như thế, nhát gan còn không nói, lại lạnh nhạt hẹp hỏi, chính là đối với tứ di nương, nàng cũng nhìn với ánh mắt xem thường, chờ nói, chi là hạ nhân như tú cô, nhưng khi hướng về phía đại phu nhân cùng hai trưởng tỷ, thì bị làm cho sợ đến tựa như chuột thấy mèo, ăn nói khép nép nửa câu cũng không dám nhiều lời, chính là bộ dạng của một kẻ hay bị bắt nạt. Một sự ngoài ý muốn, đã đoạt đi một tứ cô nương khỏe mạnh, nhưng đổi lại một đầu óc thông minh, còn có một tấm lòng thiện lương, như vậy là may mắn hay là bất hạnh đây, tú cô ở trong lòng cảm khái, hồng tụ nhìn chủ tớ hai người ôm nhau mà khóc, trong lòng, cũng có chút cảm động, không nghĩ, tới bên cạnh tứ cô nương nhát gan còn có một vị mụ mụ trung thành cảnh cảnh, vì chủ như vậy, đây cũng là phúc khí của tứ cô nương, Lưu Thái Y đàng hoàng viết phương thuốc. Vừa dặn bảo thêm mấy câu về những món đồ ăn cần phải chú ý, rồi nhắc tới cái hòm thuốc liền muốn đi, tú cô thấy vậy luống cuống, từ trên đầu mình nhổ xuống món đồ trang sức duy nhất, một cây ngân châm, đưa cho Lưu Thái Y làm tạ lễ, hồng tụ trong lòng biết, chỉ sợ đó là món, đồ đáng giá nhất của tú cô, nên vội và ngăn cản nàng, đồ rẻ tiền như vậy, chớ nói là Lưu Thái Y sẽ không cần. Lấy ra cũng làm cho tướng phủ mất thể diện a đường đường thiên kim tướng phủ, mà ngay cả một món giống như đồ trang sức đeo cũng không có, nói ra, không phải sẽ làm mất mặt lão thái ra sao, cho lưu thái y dập đầu đi, bạc tạ ơn lão thái thái đã sớm chuẩn bị tốt, hồng tụ liếc mắt với nàng nói, tú cô cũng tỉnh lại thần trí biết mình làm vậy là thất lễ, nên bận rộn, chạy đến trước mặt lưu thái y dập đầu lại tạ, tú cô, ngươi đừng. Cẩm nương ở trên giường thật sự không đành lòng nhìn tú cô vì mình, mà phải quy lạnh người khác, xuyên qua đây được mười mấy ngày rồi, nàng vẫn có chút chịu không được chuyện nơi này động một chút là quỳ xuống. Nhưng lời con chưa nói hết, đã bị bình nhi bụng miệng, rồi dùng thân thể che ở phía trước của cẩm nương, để cho hồng tụ cùng lưu thái y nhìn không thấy vẻ mặt cẩm nương, cô nương cũng quá không? Hiểu chuyện rồi, dập đầu là hồng tụ cô nương hạ lệnh. Nếu cô nương ngăn cản, vậy không phải là không cho hồng tụ cô nương mặt mũi sao, hơn nữa, hồng tụ cô nương làm vậy là vì cô nương, cô nương nơi này nghèo đến có tiếng vang, một đồng tiền lớn cũng không có để đem ra, tuy nói bên lão Thái Thái đã cho bạc tạ ơn, nhưng ở trong viện của mỗi chủ tử tự mình làm lễ tạ ơn, đã sớm thành quy củ, cũng may thân thể của Lưu Thái Y đã lệch một bên, cũng xem như không chịu đại lễ của Tú. Cô, đã nhấc chân đi ra ngoài, hồng tụ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có đi theo đưa tiễn, chẳng qua là phân phó tiểu nha đầu đi cùng, người dẫn thái y đi đến chỗ của tứ di nương xem mạch bình an, cho tiểu thiếu ra đi, một hồi ta sẽ tới, tiểu nha đầu kia lên tiếng rồi đi, trong phòng, bình nhi cũng đã buông tay che miệng cẩm nương, cẩm nương thở lấy hơi, nhưng cũng không có trách bình nhi. Chẳng qua là đầu óc mơ hồ, còn không có biết rõ ràng tình huống lắm đi, đem, cửa lớn đóng lại, sắc mặt hồng tụ trở nên nghiêm trọng, tú cô và Bình Nhi trong lòng dùng mình, bận rộn đi đóng cửa, hồng tụ liền ngồi vào trước giường của cẩm nương, nhìn cẩm nương thở dài, an ủi, yên tâm đi, hôm nay lão thái thái biết một chút tình huống của nơi này rồi, lúc đến lão thái thái còn nói với ta. Sau này tất cả chi phí ở trong viện sẽ được tùng hương, viện để cho bạch đại tổng quản trực tiếp mang tới đây, tứ cô nương, người rốt cuộc cũng không cần lo lắng đói. Bụng nữa, cẩm nương vừa nghe, chăn nghiên một cái, cao hứng đến từ trên giường nhảy dựng lên, hồng tụ bị nàng dọa bỏ chạy, nàng lại ngồi gần nhất, cái chăn kia thiếu chút nữa trùm trên đầu của nàng, cũng may nàng thân thể nghiên về phía sau, nên tránh được, cẩm nương có chút ngượng ngùng. Nhớ tới đại gia tiểu thư ở nơi này, mọi người tư tư văn văn, cười không lộ răng, nhấc chân đi chỉ được cách ba tắc, hai tay phải gián bụng, mới vừa rồi động tác này của mình lộ ra vẻ phóng. Túng quá, hồng tụ nhìn vẻ mặt lúng túng của nàng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt cũng có chút ít vui mừng, nói như thế nào, thì tứ cô nương mới vừa rồi, cử chỉ tuy có chút vô độ, nhưng nhìn lại vẫn cảm thấy so sánh với bộ dạng trước kia có sức sống hơn. Ánh mắt cũng linh động hẳn lên, nếu Lão thái thái biết được, đích thị là sẽ cao hứng, quay đầu lại, Hồng Tụ đã thu hồi nụ cười, thanh âm cũng trở nên nghiêm nghị, mới vừa rồi lời chẩn đoán bệnh của Lưu Thái Y. Các người đều nghe thấy được, Bình Nhi bận rộn gật đầu, tú cô nghe thấy chân mày cũng cau lại, mắt sáng rực lên, Hồng Tụ nàng, quả nhiên, Hồng Tụ lại nói, hôm nay bệnh tình tư cô nương mắc phải trong nhà có mấy người hiểu được, các người cũng biết. Chứng bệnh bất túc chính là có ý gì, sáng mai giản thân vương vương phi sẽ phải qua phủ, nếu để cho ta, ở bên ngoài nghe được một câu nói có liên quan đến bệnh tình của tứ cô nương, cẩn thận ra của các ngươi, đánh bằng. Rồi là chuyện nhỏ, lão thái thái đã nói, sẽ trực tiếp kéo ra phủ, bán cho người của nha tử, bình nhi hoảng sợ kêu lên, các nàng vốn hầu hạ tứ cô nương, tứ cô nương tuy là không được cưng chiều. Nhưng hơn 10 ngày gần đây lại đối với các nàng rất tốt, giống như tỷ muội vậy, chưa từng đem các nàng xem như nô tỳ. Tuy nói đi theo tứ cô nương chi phí ăn mặc cũng là kém cỏi nhất trong phủ, nhưng làm nô tỳ cũng có tôn nghiêm, ai không mong muốn chủ tử thật lòng đối đãi mình, tôn trọng mình. Nghe nói xảo nhi liên nhi ở chỗ nhị cô nương kia, ăn mặc so sánh với tứ cô nương còn tốt hơn nhiều. Nhưng vậy thì thế nào, nhị cô nương động một chút là cầm kim đấm các nàng, không có chuyện gì cũng mắng xối xả, theo chủ tử như vậy, sao có thể sánh bằng tứ cô nương, hầu hạ cũng không khó khăn. Hôm nay hồng tụ chủ động nói lên không thể lộ bệnh tình của tứ cô nương, các nàng lại càng thêm vui mừng mấy phần, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có, thể che lại miệng của hồng tụ cô nương, xem ra bây giờ không cần nữa, cẩm nương mơ hồ cũng đoán được. Sợ là mình lại bệnh nặng gì rồi, trong lòng thật thấp thỏm. y đê, mới trọng sinh hơn 10 ngày thôi, sẽ không lại kết thúc nữa chứ, vậy cũng qua tính toán rồi, Diêm vương lão tử cũng không có lòng tốt như vậy, chịu để hình lại trọng sinh thêm một lần nữa a. Hồng tụ nghe được đáp án rất hài lòng, liền thân thiết nói mấy câu với tú cô, rồi đi, tú cô nương bận rộn tiễn nàng ra, ngoài, vừa đến phòng ngoài, tú cô liền hướng về phía hồng tụ quỳ xuống. Trong lòng hồng tụ biết nàng đang cảm kích mình, nhưng hồng tụ dù sao cũng trẻ tuổi rất nhiều, tú cô là người đồng lứa cùng tôn mù mù, hồng tụ cũng không dám nhận lễ lớn của tú cô như thế, bận rộn né tránh thân thể, nâng tú cô dậy, ngài cũng đừng cảm ơn ta, đây đều là lão thái thái phân phó, ta bất quá chỉ chiếu vào ý tư của lão thái thái mà làm thôi, nhìn tú cô lại đang bận rộn tìm đồ trong túi, liền, cười nói, đừng tìm. Ta cái gì mà không có chứ, chẳng lẽ muốn tham một ít đồ của người sao, nhanh đi hốt thuốc cho tứ cô nương mới quan trọng, nói xong, cũng không có dừng lại, xoay người đi ra ngoài, tú cô cầm lấy khăn lau khóe mắt, hướng về phía thân ảnh của hồng tụ cúi đầu một cái, cho đến khi không thấy hồng tụ nữa, nàng mới từ từ trở về nhà, trong nhà cẩm nương đang hỏi tứ nhi chứng bệnh bất túc đến tổt cùng là bệnh gì. Tứ Nhi có chút do dự, lại có chút ít kỳ quái, nữ, tử ở sâu trong nội viện dặm ai mà không biết chứng bệnh bất túc chỉ cái gì à, mới vừa rồi còn nói tứ cô nương lần thông minh, làm sao mới một lát đã ngốc ra rồi, thật giống như sau này không thể sinh con đi, Bình Nhi cũng không có nghĩ nhiều như tứ Nhi vậy, nàng còn đang cao hứng vì chuyện rốt cuộc sau này không cần chịu đói nữa, nên nhất thời còn không có nghĩ đến bệnh tình của tứ cô nương chính là không chữa không dục hả, Cẩm Nương cuối cùng đã hiểu, trước kia trên TV hay quảng cáo trị bệnh không dục, đến 20, bảo đảm có một tiểu bảo bảo, bọn ta có thể bảo đảm, chẳng qua nàng không nghĩ tới bệnh này cũng sẽ rơi vào trên đầu mình, nên có chút buồn cười, Tứ Nhi thấy Tứ Cô nương sau khi hiểu bệnh tình của mình lại cười, nên bị làm cho sợ đến lập tức đi sờ đầu Cẩm Nương, không có nóng dần lên, chẳng lẽ do sợ hãi gây nên sao? Nữ nhân nào nghe nói mình có chứng bệnh bất túc, cũng sẽ không có loại vẻ mặt này a. Thái Y cũng nói, coi, như phát hiện kịp thời, có thể trị tốt mà, chỉ cần ăn thật ngon, uống thuốc đầy đủ, đừng để lạnh và mệt nữa là được, tứ nhi nhẹ nhàng an ủi, Nga, có thể trị tốt a, vậy lại càng không cần nóng nảy, cầm nương lại rời giường lấy khung theo, theo bản năng lại muốn theo. Tú cô vừa lúc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cẩm nương lại đang theo hà bao, nhất thời tức giận, đi tới đoạt đi khung theo trong tay cẩm nương, không có nghe Lưu Thái Y nói sao, sau này cô nương không thể mệt, nhọc nữa, phải nghỉ ngơi cho tốt. Cẩm nương vừa nghĩ, mình cũng thật là bị đại phu nhân áp bách thành nô tính, không theo hà bao này còn có chút cảm giác không biết, nên không khỏi cười, không có việc làm. Nàng sẽ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong đầu lại nghĩ tới chứng bệnh bất túc này, đột nhiên nàng từ trên giường ngồi xuống lên, mở to mắt nhìn Tứ Nhi đang làm áo mùa thu, cái kia, nếu là chị không hết, sau này ta sẽ không thể sanh con rồi, Tứ Nhi nghe xong mặt đỏ dần. Tuy nói lại ý này, nhưng cô nương là tiểu thư chưa có lấy chồng đó, sao có thể nói sanh con vân vân, mà không e lệ thế, cẩm nương nguyên không đem bệnh này coi thành chuyện gì to tác. Đó là bởi vì tư tưởng của nàng còn dừng ở quan niệm kiếp trước, kiếp trước cũng có nhiều cặp đôi không sanh con mà, hơn nữa, nếu như không thể thụ thai bình thường, còn có thể dùng ống nghiệm thụ thai, đồng nghiệp của nàng chính là dùng ống nghiệm mang thai, một lần sinh hai đứa, còn lá long, phượng thai, làm mấy người mang thai bình thường hâm mộ chết đi, còn chưa nói đến một cặp vợ chồng son chỉ có thể sinh một đứa, lúc này phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mình đang ở cổ đại. Nơi này quan trọng nhất là nối dõi tông đường, nếu không thể sanh con, người đàn bà đó chính là phế vật không thể nghi ngờ. Có lấy được chồng hay không còn chưa nói, chính là gả có đi ra ngoài, trượng phu cùng cha mẹ chồng cũng sẽ không chào đón a. Trời, mạng của ta làm sao mà bi. Thẳng như vậy, Cẩm Nương ở trong lòng kêu rên, ngày đó Tú cô cầm thuốc trở lại để nấu, ở kiếp trước nhìn thấy trung Y Cẩm Nương đã bỏ chạy. Hiện tại đành mang vẻ mặt đau khổ, nắm mũi, một hơi uống cạn một chén lớn, vừa uống xong, đầu lưỡi liền lè dài ra, đắng quá đi à, có cơm no ăn, vừa không cần làm hà bao nữa, cẩm nương hiếm khi được ngủ một giấc ngon, ngày thứ hai thức dậy, cẩm nương cảm thấy tinh thần tràn đầy, dùng xong điểm tâm, thì uống thuốc, ăn, chút ít thuốc bổ, liền nhớ lại ngày hôm qua đã nói qua chỗ lão thái thái dập đầu tạ ơn nên cùng tú cô thương lượng có nên đi hôm nay hay không. Hôm kia nghe nói là giản thân vương vương phi hôm nay sẽ đến, chẳng qua là không biết là giờ nào. Nếu không, hay là làm tốt chuẩn bị trước, đem quần áo mới hôm qua vừa đưa tới mặc vào, rồi hãy đi đến chỗ lão thái thái dập đầu. Cho dù vương phi có tới, cho đói ngươi đi gặp, cũng thong dong một chút, không cần rồi trở về thay y phục nữa. Cẩm nương vừa nghĩ, thấy rất có lý. Liền theo tú cô nói, ăn mặc chỉnh tề trang trọng rồi đi ra ngoài, lão thái thái ở tùng hương viện cách tử viên có chút xa, phải đi qua hạ viên của nhị cô nương Tôn Ngọc Nương, cầm nương chỉ dẫn theo Bình Nhi, khi đang đi tới, thì nhìn thấy Tôn Ngọc Nương, mang theo xảo nhi cùng Liên Nhi đang từ trong viện của nàng đi ra ngoài, cầm nương không quá thích Tôn Ngọc Nương, liền cùng Bình Nhi trốn ở phía sau một cái cây ven đường, muốn, đợi sau khi Tôn Ngọc Nương đi qua. Mới trở ra, lại nói tôn ngọc nương cũng đang tính toán đi thỉnh an lão thái thái, vừa ra khỏi viện, đã thấy cẩm nương từ xa, chỉ thấy tôn cẩm nương thường ngày ỉu xìu không có khí sắc, lúc này một thân quần áo mới, bên trong mặc một áo gấm sa tanh màu tím nhạt, phía ngoài khoác một kiện áo tơ mỏng màu trắng, cùng một cái la quần màu tím nhạt, đầu tóc đen bóng trải lên cao, mặc dù chỉ cắm có một cây ngọc châm rẻ tiền, nhưng cả người lộ ra vẻ. Sinh động rất nhiều, ngay cả cặp mắt kia cũng linh động trong suốt, giống như thay đổi thành một người khác vậy, tôn ngọc nương kinh ngạc nhìn, có chút không tin vào ánh mắt mình, nguyên muốn đợi đến khi cẩm nương tới gần để nhìn kỹ hơn, ai ngờ, tiểu phụ nuôi kia nhìn thấy mình mà không ra đây hành lễ cũng thôi, còn trốn ở phía sau đại thụ, nàng làm như mình bị mù hả? tôn ngọc nương lập tức nổi trận lôi đình, hôm kia thấy cẩm nương, làm hại nàng hai ngày này phải đàng hoàng. Sống ở trong viện để theo cái hà bao hai mặt, cơn giận còn chưa tan đâu, hôm nay đúng lúc nàng ta đưa tới cửa, không đánh tiểu tiện nhân này một trận, thật khó tiêu tan mối hận trong lòng nàng, Tôn Ngọc Nương cũng không nói chuyện, nhắc làn váy lên liền lao đến, Cẩm Nương đang núp ở phía sau cây nhìn trời, mà Tôn Ngọc Nương thì cứ như vậy không có bất kỳ dấu hiệu nào bỗng vọt qua, một tay níu lấy tóc Cẩm Nương, ta cho ngươi trốn này, ngươi là đồ gái ti tiện của tiểu phụ. Nuôi, hôm kia không phải là rất hiểu lễ nghi quy củ đấy sao, hôm nay làm sao không đến hành lễ với tỷ tỷ ta, vừa mắng, vừa níu lấy đầu tóc cẩm nương kéo đi trên đường, nàng nguyên so sánh với cẩm nương lớn hơn một tuổi, vóc người cao hơn gần nửa tấc, nuôi cũng được tốt một chút, khí lực đương nhiên sẽ lớn hơn không chỉ nửa, còn bất chật xuất thủ, nên cẩm nương bị nàng bắt được liền không thể phản khán, chỉ cảm thấy ra da đầu đau đớn khó nhịn, theo bản năng, không thể làm gì. Khác hơn là đưa hai tay kéo lấy tay Tôn Ngọc Nương, làm giảm bớt khi sức đang kéo đầu tóc của nàng, đối với Tôn Ngọc Nương quát lên, buông tay, ngươi cái người điên này, nàng ta còn dám chửi. Tôn Ngọc Nương tức giận hơn, một cái tay khác liền muốn bắt mặt của cẩm nương, tú cô vừa nhìn thấy đã bị hù dọa đến nhảy dựng, vốn là nhị cô nương đánh tứ cô nương thì nàng không dám động thủ can ngăn, nhị nương nương cũng không phải là một lần hai lần như vậy, trước kia khi bị cát. Nàng can ngăn. Nhị cô nương lại càng tức giận, còn sai người đánh tú cô mấy cờ lê, cho nên, nàng không thể làm gì khác hơn là ở một bên cầu khẩn, nhưng lúc này nhị cô nương cũng quá lòng dạ hiểm độc rồi, móng tay của nàng vừa nhọn vừa dài, một khi cào xuống, chỉ sợ mặt của tứ cô nương từ nay về sau sẽ bị tàn phá, tú cô cũng không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng nhào tới, khó khăn lắm mới kéo được tay tôn ngọc nương ra, trước khi nàng cào vào mặt cẩm nương. Cẩm Nương cũng là hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Em đê, đây là thân tỷ muội sao? Coi như ẩu đả với người xa lạ cũng không cần ác độc như vậy. Cẩm Nương giận đến lửa cháy ngang đầu, nàng nhịn đau buông tay ra, hai tay ở dưới nách tôn Ngọc Nương nắm lại, thân thể kéo sát lại gần tôn Ngọc Nương, nhấc đầu gối lên, chợt hướng bụng tôn Ngọc Nương đạp mạnh. Tôn Ngọc Nương lập tức cảm thấy bụng một trận đau nhức. Nàng đâu chịu nổi đau đớn bực này, lập tức buông lỏng tay, ôm bụng ngồi sổ, xuống đất, hoa hoa kêu to lên, xảo nhi cùng liên nhi vừa rồi thấy nhị cô nương đánh tứ cô nương, các nàng liền miễn cưỡng đứng ở một bên, cũng đã quen rồi, chỉ làm như xem cuộc vui là được, thật không nghĩ đến tứ cô nương luôn luôn hiền lành trung thực lại dám đánh trả, còn đánh bị thương nhị cô nương, các nàng lập tức nhảy xuống, một chạy đi đỡ tôn ngọc nương, một người thì đi bẩm báo cho đại phu nhân. Tôn Ngọc Nương ngồi trồm hổm trên mặt đất, xảo nhi đi tới đỡ nàng, nàng, quăng một cái tát ở trên mặt xảo nhi, nhịn đau mắng, chết chân, thấy chủ tử bị đánh không đi hỗ trợ, đi, hai người các ngươi hôm nay không đem mặt đồ đĩ nhỏ kia xé nát cho ta, ta liền đánh chết các ngươi, đã chạy đi được một đoạn liên nhi vừa nghe thấy, bị làm cho sợ đến lập tức quay trở lại, cùng xảo nhi liếc mắt nhìn nhau, không dám động tuy nói tứ cô nương ở trong phủ có địa vị không ra làm sao nhưng nàng rốt cuộc cũng là chủ tử các nàng nào dám đối với chủ tử độc thủ chứ tốt tốt hai đồ đĩ các ngươi không ngờ lại theo phe đồ đĩ kia để khi dễ ta hừ ăn cây táo rào cây sung đồ sáng mai ta gọi người của nha tử vào đem các ngươi bán cho kỹ viện cho các ngươi cùng đồ đĩ này đi chung tôn ngọc nương đang nghiến răng nghiến lợi mắng cẩm nương thật sự nghe không nổi nữa Không đợi lời nói ác độc hơn từ trong miệng của nàng nói ra, liền đi ra phía trước, bốc một cái đánh tới, tôn ngọc nương không có nửa điểm phòng bị, nàng, nguyên lai đang ngồi sồm, bỗng chốc bị cẩm nương đánh đến ngã trên mặt đất, nàng không mắng nữa, bụ mặt, bất khả tư nghị nhìn cẩm nương, đầu đang bị vây trong trạng thái dại đi, một hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại, tú cô lúc này bị làm cho sợ đến chân cũng mềm nhũn ra lúc trước cẩm nương đạm nàng cũng có thể lấy cơ nói thành hành động tự vệ, cho dù có kiện đến lão thái thái kia cũng sẽ không bị khiển trách. nhưng lúc này đánh một tát, cho dù lão thái thái có lòng bênh vực tứ cô nương, sợ là cũng nói không được đại phu nhân. nào có muội muội xuất thủ đánh tỷ tỷ, còn là thứ xuất đánh trưởng nữ, thật sẽ náo loạn nất trời cho xem. ngươi, ngươi dám đánh ta? tôn ngọc nương cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào Cẩm Nương giận đến nói cũng không nên lời, Cẩm Nương cũng biết mình dưới cơn vọng động đã gây hỏa, nhưng làm cũng làm rồi, tệ nhất là chết kia, lời mắng chửi kia làm nàng quá thực giận rồi. Những lời nói tệ hại như vậy cũng đều nói ra miệng được, nàng sống hai đời rồi còn không có bị ô nhục qua như vậy, lúc này cũng không sợ nữa, nên khi nghe Tôn Ngọc Nương hỏi nàng như thế, nàng cũng cười, hừ một tiếng nói, muội muội đây cũng không phải là đánh tỷ tỉ. tỉ. Mội mội đây chỉ là đang giúp ngươi, ngươi, ngươi nói hưu nói vượn, xảo nhi cùng liên nhi đều nhìn thấy, nàng có phải đã đánh ta hay không, tôn ngọc nương tức giận hơn, chưa từng thấy kẻ không biết. Xấu hổ như vậy, đánh người còn dám nói là giúp người, xảo nhi cùng liên nhi bị nàng điểm danh, không dám không nói lên tiếng, nhưng lại cảm thấy mới vừa rồi nhị cô nương chửi rất quá đáng, hai người các nàng hầu hạ nhị cô nương có vài năm rồi. Ngày thường không phải bị đánh chính là mắng, mới vừa rồi còn nói muốn đem các nàng bán vào kỹ viện, đây là cái chủ tử gì a, cái tác kia của tứ cô nương đánh đúng, đánh cho lòng các nàng vô cùng sảng khoái, các nàng, mới, không muốn vì nhị cô nương để làm chứng đâu, thấy xảo nhi cùng liên nhi hai cũng không lên tiếng, tôn ngọc nương giận đến từ trên mặt đất bò dậy, cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt. Các ngươi quả thật là liên kết nhau để khi dễ ta à, rất tốt, một hồi ta sẽ cho các ngươi biết kết quả khi dễ ta sẽ là cái gì, dứt lời, cũng không đi tùng hương viện nữa, mà trực tiếp hướng trong viện đại phu nhân đi, cẩm nương thấy vậy cũng nóng nảy, nàng bị chút ít khổ không sao, làm hại xảo nhi và liên nhi cùng nhau bị sẽ không đáng giá, huống chi còn có tu cô, tôn ngọc nương bị ăn hiếp như vậy. Sợ là ai có mặt ở chỗ này cũng thoát không khỏi liên quan, đang lúc gấp rút vô kế khả thi, thì thấy xa xa có người đang hướng bên này đi đến, Định Thần nhìn lại, tựa hồ là Hồng tụ, bên người nàng còn đi theo một người mù mụ mặc trang phục quản sự, cầm nương linh cơ vừa động, chạy đến phía trước Tôn Ngọc Nương ngăn cản nàng, tránh ra, đồ đĩ nhỏ, ngươi thật muốn tạo phản sao? Tôn Ngọc Nương quát lạnh nói, nhị tỉ, miệng của ngươi tốt nhất là sạch sẽ một chút. Ta và ngươi là tỷ muội cùng phụ thân, ta là đồ đĩ, thì ngươi là cái gì, hơn nữa, thư nữ đều nuôi trên danh nghĩa của mẹ cả, ngươi mắng ta như vậy, không phải là đang chỉ trích mẫu thân không biết dạy sao, cẩm nương cũng không tức giận, mặt mày mỉm cười, bình tĩnh nói, ngươi, ngươi cũng xứng nói là mẫu thân dạy ngươi, ngươi chính là tiện chủng do tiện nhân tứ di nương kia sinh ra, tôn ngọc nương hét lớn, đúng, cứ như vậy, mắng lớn tiếng hơn một chút. Cẩm nương ở trong lòng nói, mắt thấy hồng tụ đã đến gần rồi, cẩm nương giả bộ e sợ cùng với ủy khuất và thương tâm, ngươi, ngươi mắng mẫu thân thì thôi, còn mắng phụ thân, bất kể là ai sinh ta, ta cũng là xương thịt của phụ thân, ngươi nói ta là tiện trùng, vậy phụ thân là cái gì, tôn ngọc nương không nhịn được nữa, đối với cẩm nương mãnh liệt đầy một trường, đồ đĩ nhỏ, che ở phía trước làm. Cái gì? Cẩm nương bị nàng đẩy, thân thể nhân thể thẳng tắp ngã về phía sau, bịch một tiếng, nặng nề ngã ở trên mặt đất. Hồng tụ nguyên là từ chỗ lão thái thái đi ra ngoài, muốn đến chỗ đại phu nhân, trên đường vừa lúc đụng phải tôn mụ mụ đang muốn đi tiền viện, nên hai người liền cùng đi, không bao xa liền nghe thấy thanh âm rùm benh náo loạn ở bên này, nghe giống như là nhị cô nương đang mắng người, một hồi giản thân vương vương phi sẽ phải tới, nếu để cho vương phi nhìn. Thấy, còn không phải là mất hết mặt mũi tướng phủ sao, bận rộn cùng tôn mụ mụ cùng đi tới đây, người còn chưa tới, chỉ nghe thấy nhị cô nương mắng tứ cô nương là tiện trùng, tiếp theo thì nhìn thấy nhị cô nương động thủ, trời, tứ cô nương hôm qua mới hôn mê, thật vất vả uống thuốc của Lưu Thái Y xong mới tốt một chút, nhị cô nương lại đánh nàng, dù thế nào cũng là muội muội, làm sao lại bị đối xử như vậy chứ. Hơn nữa, giản thân vương phi đã tới rồi, nàng là đặc biệt đến xem, tứ cô nương, nhị cô nương, làm sao ngươi lại động thủ đánh tứ cô nương bị thương vậy, hồng tụ đến bên cạnh đỡ cầm nương dậy, quay sang nói với tôn ngọc nương, tôn ngọc nương vừa quay đầu lại, lúc này mới thấy hồng tụ cùng tôn mù mụ đang đi tới, nàng còn ủy khuất đây. Đang muốn tìm nơi để tố cáo, hai vị này nếu là người bên cạnh lão thái thái, ừ, rất tốt, nói với các nàng vậy, hồng tụ, ngươi đừng nói nhảm, ta không có đánh nàng, tôn ngọc nương giải thích, nhị. Cô nương, nô tỷ và hồng tụ cô nương cùng nhau từ tùng hương viện đi ra, đúng lúc nhìn thấy tứ cô nương bị xô ngã trên mặt đất, ai nha, giản thân vương vương phi đã tới để nói chuyện, tứ cô nương thân thể đã yếu, nếu bị chuyện gì nữa thì... Ai, bọn nô ti làm sao cùng lão thái thái giao đại a? tôn mụ mụ lao thao nói, ý tứ rất rõ ràng, nhị cô nương đánh tứ cô nương là nàng cùng hồng tụ hai mắt nhìn thấy, cũng không nhìn thấy tứ cô nương động thủ, tôn ngọc nương chỉ cảm thấy vừa, vội vừa tức, có khổ mà không nói được, nàng khi mà bị ủy khuất đến bực này, nên liền thốt ra, rõ ràng là nàng đánh ta, các ngươi nhìn xem, trên mặt ta còn có dấu tay đấy. Quả thật có chút vết đỏ, nhưng mà rất nhạt, nhìn không ra là dấu tay, tôn ngọc nương từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đã quen, cho tới bây giờ còn không có bị đánh như vậy, Cẩm nương đánh nàng cái tát kia cũng không có vận dụng bao nhiêu khí lực, lúc ấy nàng cũng nghĩ đến hậu quả, nếu thật đánh cho xương đỏ. Mấy ngày, đại phu nhân nhìn thấy còn không nghĩ ra biện pháp là mình cực khổ chết hay sao, chẳng qua là tôn ngọc nương cảm thấy rất đau thôi. Nhưng lọt vào trong mắt Hồng tụ cùng Tôn Mụ Mộ thì không phải là chuyện như vậy, Tôn Ngọc Nương hiện tại rất kích động, mặt tuy vừa đỏ vừa sưng, như dấu tay kia quả thật không đáng kể. Nhị cô nương, chuyện này tụi nô tỳ cũng không có thể nói gì, ngài nói tứ cô nương đánh người, nhưng tụi nô tỳ vừa rồi nhìn thấy không phải vậy, nếu như nói đó là lúc trước tụi nô tỳ không nhìn thấy, vậy thì chúng ta cùng đi đến chỗ lão thái thái đi. Ngài có cái gì ủy khuất thì đến chỗ lão thái thái nói, tự có lão thái thái cho ngài làm chủ, tôn mụ mụ liền tựa tiểu phi tiêu nói, tôn ngọc nương nghe xong liền muốn đáp ứng, bỗng nhiên nhớ lại hồng tụ cùng tôn mụ mụ đều là người bên cạnh lão thái thái, các nàng cũng đều nhận định mình sai, đến lúc đó các nàng ở bên cạnh bà nội nói, chính là mình có đúng đi thì cũng bị sửa lại, hay là đi chỗ mậu thân mới tốt. Mẫu thân cũng giống mình, chán đứa con vợ nhỏ kia, khẳng định sẽ tin lời mình, quyết định chủ ý xong, Tôn Ngọc Nương liền nói, Lão Thái Thái đang bệnh, cần gì phải vì những chuyện này mà đi ẩm ý Lão Nhân ra nàng, hiện tại Đại Phu Nhân trong coi chuyện trong nhà, chúng ta đi chỗ Đại Phu Nhân đi, Cẩm Nương vừa nghe, trong lòng âm thầm gấp gáp, đi chỗ Đại Phu Nhân, cho dù có Hồng Tụ cùng Tôn Mũ Mũ giúp đỡ mình nói chuyện, chỉ sợ Đại Phu Nhân, cũng sẽ tìm cớ trừng phạt mình. Vậy phải làm sao bây giờ, đang lo lắng đâu thì bỗng nghe tôn mụ mụ nói, đi chỗ đại phu nhân cũng là đúng, chẳng qua là lúc này giản thân vương vương phi chỉ sợ đã tới rồi, hôm nay đại phu nhân phải tiếp đãi nàng, ngài cùng tứ cô nương bộ dạng như vậy, có thể đi gặp khách được sao, không mất mặt đại phu nhân à, cẩm nương nghe xong liền thở vào nhẹ nhõm, gó gó bụi đất trên người, đối với hồng tụ cùng tôn mụ mụ nói, thật ra thì nhị tỷ chẳng. Qua là đùa giỡn thôi, nếu không, cũng đừng có đi đến chỗ lão thái thái, giản thân vương phi đã tới rồi, hình dáng này của ta, thật đúng là không thể gặp khách, ta phải nhanh đi về rửa mặt đổi lại thân y phục rồi trở ra mới được. Tôn Mũ Mụ nghe thấy âm thầm gật đầu, ừ, là một người có lòng rộng lượng, biết nặng nhẹ, còn hiếu thuận nữa, suy nghĩ một chút, vừa định đáp ứng, thì bên kia Tôn Ngọc Nương cũng không chịu thua nàng bình sanh chưa từng bị đánh, còn bị oan uổng lần thiệt thói này nhất định phải tìm trở về. liền cười lạnh nói, hừ, người nào đùa giỡn ngươi? rõ ràng chính là ngươi. đứa con vợ nhỏ này không hiểu quy củ, đối với tỷ tỷ bất kính, còn dám động thủ đánh người. nhìn xem lão thái thái có đánh ngươi mấy cờ lê không? hừ, đúng lúc nên dạy dỗ ngươi. cái gì là trưởng thứ, cái gì là lớn nhỏ. tôn mụ mụ nghe liền nhíu lông mày nị cô nương thật đúng là không phải là ngốc thường, nàng ta không ồn ào đến trên mặt tất cả mọi người đều khó, coi mới bằng lòng bỏ qua sao, trước kia chỉ nghe nói nhị cô nương lớn lối, hôm nay nhìn thấy, thật đúng là có chuyện như vậy, nếu nàng không muốn, vậy thì thành toàn cho nàng vậy, lúc này xảo nhi cùng liên nhi thì lo lắng, cô nương nhà mình làm sao lại ngu xuẩn như vậy, kẻ sáng suốt nào mà chưa nhìn ra, tôn mụ mụ cùng hồng tụ đều đứng ở bên tư cô nương. Nàng còn gây chuyện, không phải là tự tìm tội sao, coi như là ỷ vào đại phu nhân thương yêu, nhưng nàng cũng không suy, nghĩ nếu lão thái thái hạ lệnh trách phạt xuống, dù là đại phu nhân cũng không dám cải lời, xảo nhi liên nhi trong đáy lòng, mặc dù cũng hy vọng nhị cô nương bị dạy dỗ một trận cũng tốt, nhưng các nàng nha hoàn đi theo bên người nhị cô nương, chủ tử chịu phạt, nô tỳ cũng không yên thân, cho nên, đi đến lão thái thái. Thì hai người bọn họ cũng chịu tội giống nhau, hai người liếc mắt nhìn nhau, xảo nhi đối với liên nhi nháy mắt một cái, hai người liền cùng đi đến bên cạnh tôn. Ngọc nương, nhị cô nương, nếu không chúng ta trở về đi thôi, thật ra thì cũng chỉ là tỉ muội đùa giỡn thôi, cần gì náo động đến chỗ lao thái, còn để cho người ta nói cô nương trong phủ chúng ta không có quy củ, tỉ muội bất hòa, bởi vì mới vừa rồi xảo nhi liên nhi không có giúp nàng. Lúc này Tôn Ngọc Nương đang hận hai người các nàng, lúc này mình muốn đi chỗ lão thái thái kia đòi công đạo, các nàng đã không giúp còn chưa tính, thế nhưng lại tới ngăn cản, thật đúng là nuôi. Sói trong nhà mà, hai người kẻ ti tiện các ngươi, cô nương ta hiện tại không có thời gian tính sổ với các ngươi, chờ xem, sẽ không cho các ngươi sống tốt, xảo nhi cùng liên nhi cũng không dám nhiều lời nữa, vẻ mặt đau khổ thối lui qua một bên. Tôn mụ mụ lạnh lùng cười một tiếng, vậy thì đi thôi, thời gian không còn sớm. Một hồi tứ cô nương còn phải đến chỗ ở của lão Thái Thái để cho Hồng Tụ giúp ngươi trải đầu lại, lại nhìn y phục cẩm nương một chút, nói, hoàn hảo, không phải là rất dơ. Hồng Tụ ước gì cẩm nương bị đẩy bị kéo tới tóc tai ngổn ngang cho lão Thái Thái nhìn, có chuyện chỉ phải chính mắt thầy mới thật thật là tốt. Mấy người liền cùng nhau đi Tùng Hương Viện, các nàng vừa đi. Thì từ bên kia, phía sau cây đại thụ một chiếc xe lâm được đẩy ra, ngồi trên xe lăn là một nam tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, ừ, thật rất đẹp, da tay của hắn rất trắng, gần như có chút trong suốt, một đôi mắt phượng trong trèo, cảm giác như trong đó có, gợn sóng lăn tăn, ánh mắt tinh khiết mà vô hại, thậm chí thoạt nhìn rất vô tội, có loại mùi vị của con Bambi, cái chán rộng rãi, tóc mai dài tương xứng với đôi mày thanh tú khiến cho hắn thoạt nhìn lộ vẻ thanh tú âm nhu, hơn nữa xem phong thần, môi anh đào hồng nhuận như vừa được rửa qua, vừa sáng bóng lại xinh đẹp, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn ăn vào bụng, cả khuôn mặt diễm như đảo lý, nhưng nước nghiêng thành, đáng tiếc cẩm nương không thấy được, nếu mà thấy được nhất định sẽ lớn tiếng thét trói tai, âu, cực phẩm tiểu thụ, rất có cảm giác rung động, thiếu niên trên xe lăn lặng yên nhìn mấy bóng lưng cùng cẩm nương đi xa, lạnh lùng đã mở miệng. Rất có ý nghĩa sao, thanh âm thuần hậu như đàn vi o lông bắn vang ra, trong sự khan khàn lộ ra gợi cảm, cùng bộ dạng mềm mại đáng yêu bề ngoài của hắn rất không tương xứng, nhược ngươi chỉ nghe hắn nói chuyện, nhất định nghĩ rằng hắn là một nam tử 10 phân vẹn 10, nếu chỉ nhìn tướng mạo, ngươi quả thật khó phân biệt, tưởng rằng hắn là mỹ nhân khuynh thành, phía sau hắn là một hắc y nam tử vẻ mặt lãnh khốc, hắn thân hình cao lớn bền chắc, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ. Buộc được thật chặt, một đôi mắt lạnh như băng hoàn toàn không có nửa điểm nhân khí, cả người tản ra một loại khí sơ xác tiêu điều, nghe thấy câu hỏi của chủ tử, mặt hắn không thay đổi, cũng không tỏ vẻ hắn đã nghe thấy được, ngươi nói xem, nếu ta cưới nàng trở về làm thiếu nãi, nãi, có phải rất vui vẻ hay không, thiếu niên trên xe lăn vuốt lần chàng hạt trong tay, tùy ý nói, hắc y nhân phía sau hắn chỉ dạ, cũng không thấy có phản ứng thiếu niên trên xe lăn tựa hồ đã có thói quen hắn không nói chuyện, vẫn vuốt vuốt chàng hạt trong tay, nhún nhún nói, chúng ta về đi, hắc y nam tử liền đẩy hắn hướng ra ngoài cổng, một người một xe lăn đi cực nhanh, lại còn len lỏi trên những con đường nhỏ, đến bên bờ tường không người, hắc y nhân ngừng lại, nam tử, trên ghế đột nhiên tự mình từ trên ghế tung người phóng lên, thoáng cái đã ngồi trên tường viện, hắc y nhân liền nắm xe lăn tung người qua tường viện, đem xe kia đặt xuống thật kỹ, thiếu niên trên tường vừa nhảy xuống, đã vững vàng rơi vào xe lăn. Lão Thái Thái hôm nay tinh thần so sánh với một ngày trước đã khá nhiều, có thể tự mình ngồi dậy rồi. Lúc này nàng đang uống tổ yến, Tôn Mụ Mụ để cho Hồng Tụ mang theo hai cô nương trước tiến ở phía ngoài chờ, còn mình thì tiến vào. Lão Thái Thái thấy Tôn Mụ Mụ đột nhiên trở lại, có chút kinh ngạc, hỏi: "Vương phi đã tới sao?" Tôn Mụ Mụ thi lễ một cái, Rồi trả lời, Nô tỳ chưa kịp đi xem, nhưng đã kêu Xuân Nhi đi, bảo nàng thấy Vương Phi nhất định phải báo lại cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái nghe thấy liền nhíu lông mày, Tôn Mụ Mộ thấy vậy vội nói, trên đường gặp phải chút chuyện, phải trở lại bẩm báo cho ngài, có thể làm cho Tôn Mụ Mộ để xuống chuyện đón Vương Phi quay về đây bẩm báo, thì... Chuyện chắc là nhỏ, Lão Thái Thái liền làm bộ dạng lắng nghe, Nô tỳ vẫn nên đem người gọi vào đi. Lão thái thái ngài sẽ có phân giải định đoạt, tôn mụ mụ thật sự không biết nói như thế nào, mặc dù đúng là nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng do nàng nói ra, không bằng ba mặt một lời nói rõ, lão thái thái cũng có thể giải quyết một chút. Lão thái thái nhìn nàng một cái, gật đầu, tôn mụ mụ liền đi ra ngoài, một hồi liền cùng hồng tụ dẫn ngọc nương và cẩm nương nối đuôi nhau mà vào. Lão thái thái nhìn thấy hai cháu gái tiến vào, lập tức hiểu tôn mụ mụ ý tứ. Cẩm nương cùng Ngọc nương đều thật biết điều đúng mực hành lễ cho lão Thái thái, xong thì đứng qua một bên, tú cô đứng ở bên cạnh cẩm nương, mà xảo nhi cùng liên nhi thì đứng cách tôn Ngọc nương khá xa, đây không phải là chỗ thiếp thân nha hoàn nên đứng. Nhìn cẩm nương bị kéo tới đầu tóc lộn xộn, lão Thái thái tiệu thở dài, nhất định là nhị cô nương kéo A, trên người nàng ăn mặc quần áo mới, hẳn là trang phục vừa chuẩn bị tốt để gặp vương phi. Không biết nàng làm thế nào lại chọc đến lão nhị rồi, hồng tụ, trải đầu cho tứ cô nương, đem cây châm xuyến lục bảo thạch ta cất trong hộp cho tứ cô nương cài vào, cẩm nương nghe thấy liền bước lên phía trước nói cảm ơn, hồng tụ cười kéo nàng đi vào phòng rửa mặt, tôn ngọc nương nghe thấy liền lặng người, lão thái thái vì sao cái gì cũng không hỏi, đã cho cẩm nương đi xuống rửa mặt, còn đưa cho nàng một cây châm tốt nữa, làm, sao có thể như vậy? Nàng là tới tố cáo mà, tứ nha đầu chỉ có thể bị đánh cờ lê, không thể được thưởng, trong lòng vừa tức vừa vội, liền thốt ra nói: "Bà nội, tứ muội nàng dám đánh ta." Chân mày lão thái thái lại vừa nhíu chặt, cái nha đầu này lại không thể có chút nhãn lực sao? Không thấy được mình muốn dẹp yên chuyện cho khỏi phiền sao? Chẳng lẽ cần phải náo động hẳn lên làm mình không còn mặt mũi nàng mới cao hứng à? Đây chính là cháu ruột mà con dâu dạy dỗ ra sao? Thật Không ngờ vừa vô lễ vừa bá đạo, đầu óc như vậy, tính tình như vậy, sau này gà đi ra ngoài, làm sao ở quý phủ người ta ăn ở chứ, vậy ngươi muốn như thế nào, lão thái thái chịu đựng cơn tức giận, nhàn nhạt hỏi, tôn ngọc nương đột nhiên có chút sợ, cảm thấy hôm nay lão thái thái không hiền hòa giống thường ngày như vậy, lời này làm cho nàng có chút không biết nói tiếp như thế nào mới phải, nàng muốn như thế nào à? Đương nhiên là trừng phạt đồ đĩ nhỏ cầm nương kia, nhưng ý tứ của lão thái thái, rõ ràng là không muốn truy cứu, nàng có chút nghi thuận theo như con lửa chạy xuống sườn núi, dù sao sau này còn có cơ hội làm cho nha đầu chết tiệt kia cực khổ chết đi, chẳng qua là lúc trước nàng đã đem lời nói ra, cứ như vậy mà trở về cũng mất mặt rồi, huống chi, con ở trước mặt của nhiều cái hạ nhân như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà thỏa hiệp. Sau này nàng còn có tôn nghiêm gì để nói chuyện nữa, cho nên hít sâu một hơi, nàng suy nghĩ một chút phải như thế nào xử trí tử mới đúng mình còn có lợi một chút. Một lát mới nói, hồi nãy nãy bà nội cháu gái nguyên làm muốn tới cho ngươi thỉnh an, trên đường đụng phải cẩm nương, nàng đối với cháu gái nói năng lỗ mãng, cho nên cháu gái sẽ dạy nàng mấy câu. Ai ngờ nàng thế nhưng đánh cháu gái, chuyện này xảo nhi liên nhi đều ở. Bên người nàng bà vu không ngăn cản cũng được, lại vẫn ra tay giúp nàng, thật quá mức, lão thái thái nghe thấy liền nhìn về phía xảo nhi cùng liên nhi. Xảo nhi cùng liên nhi hai lập tức bị làm cho sợ đến quỳ xuống trong nội đường, chẳng qua là dập đầu, nhưng cũng không có lên tiếng, lời nhị cô nương vừa nói là thật, lão thái thái vừa nhìn thấy, trong lòng đã hiểu, đối với tôn ngọc nương lại càng thêm thất vọng, ngay cả thiết thân nha hoàn tựa hổ cũng không muốn giúp nàng. Có thể thấy được thường ngày nàng làm người có bao nhiêu sai trái, xảo nhi liên nhi bị hỏi, vừa không dám không trả lời, nhưng lại không biết phải trả, lời thế nào, nói rằng nhị cô nương nói tất cả đều là lời nói thật, không nói chuyện lương tâm của mình có dây dứt hay không, chính là tú cô, hồng tụ, tôn mụ mụ mấy người họ cũng sẽ phản ứng lại a. nếu nói nhị cô nương không bị đánh, thì cho các nàng mượn thêm 10 cái lá gan cũng không dám nói. Các nàng thật sự đã đem nàng chọc giận rồi, nàng mà nổi điên lên, sẽ đem các nàng bán đi cho kỹ viện cũng không chứng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó xảo nhi gan lớn một. Chút, đối với lão thái thái nói, nô tỳ là người của nhị cô nương, nô tỳ nói ra sợ khó có thể làm cho người tin phục, mới vừa rồi hồng tụ tỷ tỷ cùng tôn mụ mụ cũng ở đó, lão thái thái, ngài có thể hỏi hồng tụ tỷ tỷ. Lão thái thái nghe trong mắt tiệu lộ ra vẻ không hài lòng, hai nha đầu này cũng quá không có trách nhiệm rồi, ánh mắt bén nhọn nhìn xảo nhi cùng liên nhi một cái, nhưng cũng không lên tiếng, xảo nhi bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy liều mạng đi dập đầu, chỉ cầu. Lão thái thái có thể bỏ qua cho các nàng, tôn ngọc nương nghe lời của xảo nhi giận đến hàm răng ngứa, hận không được tiến lên xé nát xảo nhi cùng liên nhi, một đôi mắt vốn to và xinh đẹp. Lúc này nhìn chầm chầm hai nha hoàn đang dập đầu trên mặt đất, đến sắc phun ra lửa, tôn mù mù đã tận mắt nhìn thấy nhị cô nương làm sao đánh chửi người bên cạnh, liền thở dài, rồi nhìn lão thái thái một cái, nhưng cũng không có chút đồng tình nào với xảo nhi và liên nhi, nhưng hiện tại rõ, dàng cho thầy lão thái thái không muốn đem chuyện này náo lớn, vì vậy nàng cũng không nên nói cái gì nữa, lão thái thái lạnh lùng nhìn xảo nhi cùng liên nhi hai người nói hồng tụ ta tất nhiên sẽ hỏi các ngươi chỉ cần đem tình huống lúc ấy thành thật mà nói ra ngoài là được làm nô tài nếu ngay cả chuyện tận mắt nhìn thấy cũng không dám bẩm báo cho chủ tử thì giữ các ngươi lại còn có tác dụng gì xảo nhi thấy cuối cùng chạy cũng không khỏi liền quay đầu lại vừa nhìn thấy ánh mắt tàn bạo tựa hồ muốn ăn nàng của tiểu thư nhà mình thì càng thêm sợ lại ai nay nhìn cẩm nương đã được trang điểm tốt đang đứng ở một bên Bất đắc dĩ nói, nô tỳ quả thật nhìn thấy tứ tiểu thư đánh nhị tiểu thư, lời này này cũng không sai, chẳng qua là quá hời hợt, có vẻ muốn cắt câu lấy nghĩa, Cẩm nương nghe xong kinh ngạc trong chốc lát, mặc dù tức giận, nhưng có thể hiểu được, biết hai người các nàng cũng là sợ tôn ngọc nương trả thù, nên không khỏi lắc. Đầu, nghĩ thầm, cần gì liên lụy bọn nha đầu để họ phải chịu tội, vì vậy liền tiến lên một bước, ở trước mặt lão thái thái quỳ xuống. Lão Thái Thái, ngài trách phạt cháu gái đi, cháu gái không nên hành động theo cảm tình, động thủ với nhị tỷ tỷ, trong mắt lão Thái Thái hiện lên một tia tán thưởng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm nhị, tốt, ngươi biết lỗi là tốt rồi, là một hảo hài tử, bất quá, có lỗi thì phải bị phạt, từ hôm nay trở đi, sẽ phạt ngươi chép phạt nữ huấn một trăm, lần, ngươi có phục không, lão Thái Thái đây là dơ cao đánh khẽ, cầm nương nguyên tưởng rằng sẽ bị đánh cờ lê. Không nghĩ tới chẳng qua là phạt nàng chép sách, cũng tốt, coi như là luyện chữ bút lông đi, nhanh chóng cho lão thái thái dập đầu, rồi đáp dạ, lão thái thái vung tay lên, miến lễ cho nàng, cẩm nương liền đứng dậy lui qua một bên, tôn ngọc nương rất không hài lòng, mới vừa rồi khi cẩm nương đi ra ngoài nhận lỗi, nàng rất là đắc ý, không phải mới vừa ngươi rất lợi, hại sao, vẫn biết cúi đầu nhận lỗi à, không đánh ngươi mấy cờ lê mới là lạ. Thật không nghĩ đến lão thái thái chẳng qua là để cho Cẩm nương chép sách, như vậy cũng quá nhẹ rồi sao?" Nghĩ thế liền thốt ra, "Lão thái thái, ngươi cũng có lỗi, đích thị là ngươi đã thủ đánh muội muội trước, tứ muội muội của ngươi mới phạm sai lầm, hiện tại cũng phạt ngươi chép nữ huấn 100 lần." Lão thái thái không đợi Tôn Ngọc nương nói xong, liền ngắt lời nàng, "Tôn Ngọc nương há, miệng không nghĩ tới lão thái thái không xử trí theo gia pháp." Nếu theo gia pháp hẳn là phải đánh 50 đại bảng, mà lúc này xử phạt như thế, một chút cũng không có nghiêng về mình, lúc này lệnh trách phạt của lão thái thái đã rơi xuống, nàng có nói cái gì nữa cũng vô dụng, không bằng đi về trước, bẩm với nương rồi hãy nói, hiện giờ bỏ đi, dù sao cũng phải tìm cách trở về, nếu không, thật khó tiêu mối hận trong lòng nàng, cho nên, tôn ngọc nương cũng tâm không cam, lòng, không nguyện mà dập đầu với lão thái thái. Sau đó xoay người nổi giận đùng đùng mà bước đi, lão thái thái nhìn cái màn cửa bị ném đến hai bên lay động, thật sâu thở dài, chủ tử đi, xảo nhi và liên nhi dĩ nhiên cũng phải cùng đi theo, nhưng các nàng sợ a, nên vẫn quỳ trên mặt đất, chầm chập không muốn cất bước, tôn mụ mụ nhìn thấy không đành lòng, cười đối với lão thái thái nói, hai nha đầu này nói chuyện cũng không hiểu phép tắc, lão thái thái, không bằng phạt các nàng hạ cấp xuống ở lại trong tùng hương viện làm mấy nha đầu vẩy nước quét nhà đi lão thái thái nhìn tôn mũ mụ một cái rồi nói chuyện này ngươi đi làm đi ta hôm nay tinh thần cũng kém rồi quản không được nhiều việc nữa chẳng qua là phải đi đến chỗ đại phu nhân kia nói một tiếng cho phải để cho nàng an bài tốt hai người khác đi hầu hạ nhị cô nương tôn mù mụ bận rộn trả lời xảo nhi liên nhi từ nhất đẳng nha đầu cách chức thành tam đẳng nha đầu hai người các nàng không Có buồn ngược lại con thấy vui, hướng về phía lão thái thái dập đầu liên tiếp ba cái, trong lòng đối với tôn mụ mụ vạn phần cảm kích, các nàng hai người ở lì trong nhà lão thái thái không chịu đi, chính là sợ a bình thường không có phạm sai lầm lớn gì, nhị cô nương cũng có thể đánh mắng các nàng, hôm nay nàng ta ăn thiệt thòi như vậy, sẽ rất tức giận, như vậy càng không thể nào bỏ qua cho hai người bọn họ, nhưng sau này, các nàng giàu gì cũng là người trong viện của lão thái. Thái, đại phu nhân muốn ra tay cũng khó khăn, huống chi rời xa nhị cô nương, các nàng sẽ không bao giờ sợ bị nhị cô nương trả thù nữa, dĩ nhiên sẽ đối với tôn mụ mụ cảm động đến rơi nước mắt, không có chuyện gì của cẩm nương nữa, cẩm nương vừa hành lễ với lão thái thái, vừa cảm ơn lão thái thái hôm qua đã mời y và bốc thuốc cho nàng, sau đó liền muôn cáo từ, lão thái thái lại nói, một hồi giản thân vương vương phi sẽ phải đã tới ngươi cứ ở lại nơi này đi cũng khỏi phải cho người đi gọi ngươi nữa. Cẩm Nương liền đàng hoàng đáp. Hồng Tụ nhìn lão Thái Thái giống như rất mệt mỏi, liền dẫn Cẩm Nương đi Đông Viện uống trà. Tôn Mụ mộ thì hầu hạ lão Thái Thái nằm xuống. Hồng Tụ dâng trà cho Cẩm Nương, vừa đem cho tú cô đệm ngồi, rồi đi ra ngoài lấy chút ít điểm tâm. mấy người họ vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, tan gẫu. Cẩm Nương vẻ mặt ngán ngẩm, giản thân Vương Vương Phi sẽ phải tới. Nàng đột nhiên cảm thấy không khỏi khủng hoảng, mình bất quá, chỉ là thứ nữ, cho dù tướng gia quyền cao chức trọng, nhưng quan viên dù có nặng hơn nữa, cũng so sánh không được với hậu duệ quý tộc của hoàng thất, tại sao vương phi lại muốn thấy mình, còn cố im muốn cưới mình trở về thế, hồng tụ thì cho là nàng còn đang vì chuyện mới vừa rồi mà mất hứng, liền cười nói, có phải thấy lão thái thái phạt vậy bất công hay không, cầm nương nghe xong liền ngây ngốc. Trong lòng nàng quả thật cũng có chút ủy khuất, Tôn Ngọc Nương kiêu ngạo ương, ngạnh như vậy, Lão Thái Thái cũng không thật tình lên tiếng hỏi rõ, chỉ liếc mắt đại khái, rồi đem chuyện này bỏ qua, mình còn phải nhận sai, mà Tôn Ngọc Nương thì từ đầu đến cuối vẫn gây sự, chỉ sợ sau này còn kiếm chuyện với mình nữa, Hồng Tụ thấy nàng không có lên tiếng, cho là nàng thật không vui rồi, thử nghĩ xem, một hồi vương phi sẽ phải đến, cái vẻ mặt này mà đi ra ngoài sẽ không hay. Liền cười khuyên giải nói, lão thái thái cũng là vì tứ cô nương tốt đấy, cẩm, nương nghe xong sừng sốt, là vì nàng tốt, tú cô là người ngồi gần nàng nhất, đằng hắng nói, lão thái thái là thật vì muốn tốt cho người đâu đó, ít ngày nữa cô nương qua sẽ hiểu, cẩm nương nghe xong thì rơi vào trầm tư, lão thái thái sở dĩ không nghe giải thích, cũng không phạt nhị cô nương, sợ là hướng đại phu nhân lấy lòng sao. Hôm nay đại phu nhân trong coi nhà, thân thể của lão thái thái lại không tốt, có rất nhiều chuyện, sợ là có lòng nhưng không đủ sức, nghĩ quản cúng. Không cách nào quản, Tôn Ngọc Nương là đại phu nhân sở sinh, nàng ngang ngược hơn nữa, đại phu nhân cũng sẽ che chở nàng, nếu lão thái thái thật vì mình mà trách phạt nặng Tôn Ngọc Nương, chỉ sợ đại phu nhân sẽ ghi hận trong lòng. Đại phu nhân không dám đối với lão thái thái như thế nào, nhưng mình thì không như thế. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cẩm nương đã thật hiểu nổi khổ tâm của lão thái thái, còn nhớ đến chuyện mới vừa rồi tôn mụ mụ giống như phạt xảo nhi cùng liên nhi, nhưng thật sự là muốn cứu các nàng, thì càng thêm cảm động, nói là phạt, nhưng cũng giống như một loại bảo vệ khác, lão thái thái cũng rất bất đắc dĩ a. Một hồi thì tiểu nha đầu bên cạnh lão thái thái đi tới, nói là lão thái thái bảo tư cô nương đi qua đó, giản thân vương vương phi tới. Trong lòng Cẩm Nương có chút hồi hộp lung túng, nên cẩn thận kiểm tra y trang của mình thêm lần nữa, xem kỹ thấy không có gì vấn đề, mới theo hồng tụ đi trong viện lão thái thái, giản thân. Vương Phi nhìn bộ dạng bất quả mới hơn 40 tuổi, một thân cung trang lộ ra vẻ quý khí trang trọng, Cẩm Nương thoáng một cái liền bị nàng hấp dẫn, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nữ nhân lớn lên đẹp như vậy, dù là hàng Nga trên trời bất quá cũng chỉ như thế a Vương Phi Nguyên cũng đang chờ đến gặp Cẩm nương, thấy tiểu nha đầu ở bên này đi ra ngoài kêu hai người vào, một người bộ dạng 16-17 tuổi, mặc dù y phục trên người là chất liệu thượng hạng, nhưng nhìn trang phục cũng biết hẳn là nha hoàn, sau đó nhìn lại người phía sau kia, phía sau là một người bộ dạng 13-14 tuổi, vóc người nhìn còn không có đủ cao, xanh sao vàng vọt, lớn lên cũng rất thanh tú, chẳng qua là nàng cũng quá to gan đi. Thế nhưng thằng người mà nhìn bản Phi, quá không có quy củ, làm sao xứng đôi với Đình Nhi, trên mặt của Vương Phi có mấy phần lãnh ý, tôn mụ mụ ở đối diện nhìn thấy thì gấp gáp, ho nhẹ một tiếng, cầm ngương lúc này mới kịp. Phản ứng, lập tức đỏ mặt lên, biết vâng lời đứng qua một bên, lão thái thái thấy vậy không khỏi ha ha cười mấy tiếng, quay nhìn Vương Phi trêu gẹo nói, Vương Phi, đứa nhỏ này ngày thường là hiểu quy củ nhận. Hôm nay như vậy nhưng không trách được nàng a. vương phi nghe thấy liền sừng sốt, nhìn lại cẩm nương, thấy quy củ đứng đó, sắc mặt trở nên đỏ hồng, nhưng không có bộ dạng không được tự nhiên, nàng liền hiểu dáng vẻ bề ngoài của mình người lạm mà thấy quả thật cũng chăm. Chú nhìn như thế, sớm đã có thói quen, chẳng qua là đang mang vì đình nhi, nên nàng mới quên mất chuyện này, liền cười cười nói, nhìn xem cũng là một hảo hài tử đấy, đại phu nhân an vị bên cạnh vương phi. Mới vừa rồi lúc cẩm nương bêu xấu nàng đều xem ở trong mắt, nguyên nghĩ tới Vương Phi sẽ chán ghét cẩm mẹ ôi, không nghĩ tới lão thái thái nói một câu đã khỏa lấp được, khóe miệng không khỏi câu nụ cười châm biếm, cũng hồi theo lời của Vương Phi nói, cũng không phải vậy. Đứa nhỏ này ngày thường rất biết điều, nói cũng không nhiều, hàng ngày cũng đều biết theo nữ công, còn an tĩnh nữa, đây là vì cẩm nương mà nói chuyện sao. Điều này quá không hợp, mới vừa rồi bộ dạng ngây ngốc như heo của cẩm nương, cùng với lời nói của đại phu nhân, khiến vương phi nghe được quả nhiên có chút khó chịu, liền muốn cùng cẩm nương nói chuyện với nhau mấy câu, vì trong vương phủ của nàng lui tới xuất nhập đều là quý nhân, nêu cưới về một con dâu nhát gan sợ phiền. Phức, ngay cả nói cũng không dám nói, vậy quả thật sẽ ném đi mặt mũi của vương phủ, gọi là cẩm nương sao, đến bên cạnh bồn phi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Vương Phi thân thiết hỏi, cẩm nương biết vâng lời đi tới bên cạnh Vương Phi đứng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, Vương Phi liền càng thêm lo lắng, hồi Vương Phi, sang năm, ta liền mười lăm tuổi, thanh âm cẩm nương thanh thúy, mỗi từ đều rõ ràng, bởi vì mới vừa rồi không khỏi chút xấu hổ, nên không dám dương mắt nhìn, Vương Phi nữa, Vương Phi liền kéo nàng một cái, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Nhìn gần, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, chẳng qua là thân thể có chút yếu, bất quá, trong vương phủ thứ tốt có rất nhiều, điều dưỡng bồi bổ thêm là được, sờ sờ lòng bàn tay của nàng, cảm giác không mềm mại non mịn giống cô bé khác, ngược lại có chút thố giáp, trong ngày thường thích làm những thứ gì, biết đánh đàn không, vương phi ở bên cạnh thân mật địa đem bàn tay của cẩm nương mở ra, đặt ở lòng bàn tay của mình. Đầu ngón tay tay trái còn hẳn một vết thương nhỏ, có chỗ đã hiện lên bầm tím, vừa nhìn là biết thường ngày do làm quá nhiều nữ công, trong lòng không khỏi y ẩm, nghe nói chỉ là thư nữ, mẹ cả sợ là đối đãi với nàng rất nghiêm khắc. Đại phu nhân nghe vương phi hỏi cẩm nương có thể đánh đàn hay không, trong mắt không khỏi hiện lên trầm trọc, trong phủ này biết đánh đàn cũng chỉ có hai nữ nhi của nàng, nàng ta cũng chỉ là cái đồ gỗ, nơi ở cũng không có đàn. Hoàng làm gì có cơ hội học đàn, lão thái thái thấy vương phi mở tay cầm nương ra nhìn, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ sợ vương phi nhìn một cái là biết xảy ra chuyện gì, lại nghe hỏi chuyện cầm kỳ thư họa, lại càng thêm nản trí, biết, nhưng mà, chẳng qua chỉ là mấy khúc đơn giản thôi, tay của vương phi ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng mà xoa, rất thoải mái, có mùi vị của mẹ, cầm nương lỗ mũi đau xót, có chút quên hết tất cả mà trả lời. Lão thái thái cùng đại phu nhân nghe xong, đều ngẩn ra, tứ nha đầu lúc nào thì biết đánh đàn rồi, từ nhỏ đến lớn sợ ngay cả cầm nào cũng không sờ qua, nhưng ngay sau đó đại phu nhân suy nghĩ một chút liền hiểu, nên cũng không đợi vương phi nói chuyện, liền cười nói, nghĩ lại tôn ra chúng ta nguyên chính là thư hương thế gia, cô nương trong phủ từ nhỏ đến lớn cầm kỳ thư họa mọi thứ đều phải học, bất quá, cũng đã lâu rồi, chưa nghe qua tứ cô nương đánh đàn. Hôm nay đúng dịp, vừa lúc Vương Phi ở đây, tứ cô nương, ngươi hãy đàn một bản tặng cho Vương Phi nghe một chút đi. làm muốn ở tại chỗ vạch trần tứ cô nương, làm cho nàng bêu xấu sao, lão thái thái cuối cùng đã không nhịn được, ánh mắt sắc bén bắn thẳng hướng con dâu. Đại phu nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ lão thái thái, nên thu ý cười, không nói thêm gì nữa, Vương Phi cũng là nhớ tới đầu ngón tay của cẩm nương vết thương trồng chất, còn muốn nàng đánh đàn sao? Nghĩ vậy trong lòng có không nở, liền cười nhìn cẩm nương nói, nếu cầm kỳ thư họa đều học, đàn thì không cần, chi bằng vẽ một bức tranh, như thế nào, cẩm nương nghe xong liền sửng sốt, đại phu nhân thật đúng là dám bốc phét loạn, mình khi nào mà học qua cầm kỳ thư họa, trước kia cẩm nương được đối đãi không tốt, ngay cả cơm ăn no cũng đã khó khăn rồi, nơi nào có thời gian rỗi rãnh mà đi học những thứ đổ cao cấp kia, may nhờ kiếp trước mình có học qua 9 năm đàn tranh. Sau đó ở trong đại học có tham gia xã đoàn thư pháp, một bức thư pháp, viết cũng coi như xinh đẹp, về phần vẽ tranh nha, trước kia có học qua một chút pháp họa, nhưng nơi này cũng không có bút chì, nên tranh thì không vẽ được rồi, còn vẽ bằng bút lông thì chưa từng học, vẽ ra sợ sẽ xấu, cho nên liền nói, vương phi, vẽ tranh sẽ mất nhiều thời gian, không bằng viết một bài thơ vậy, ai, tuy nói rất là cẩu huyết. Tất cả nữ chính xuyên qua đều phải trải qua chuyện ăn cắp thi văn của tiền nhân, cẩm nương nghĩ, mình cũng sẽ không ngoại lệ rồi, hay là, qua cửa ải này rồi hãy nói, vương phi nghe xong hai mắt tỏa sáng, dĩ nhiên đồng ý, lão thái thái liền tràn đầy lo lắng nhìn cẩm nương, đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy, cũng không thể khoa trương như thế a hôn sự này có được hay không cũng không thiết thiết, cần gì mạnh miệng nói thế, đến lúc đó không viết ra được thơ hay. Không phải là ném đi mặt mũi của tướng phủ à, đại phu nhân nghe xong liền bận rộn gọi người đi lấy bút mực tới đây, e sợ chậm chê tứ cô nương sẽ đổi ý, thì nàng sẽ không nhìn thấy được một màn bêu xấu, con tiện nhân kia miệng ngọt biết dụ dỗ, quả nhân nuôi nữ nhi cũng không biết trời cao đất rộng, chữ lần cũng nhận không ra bao nhiêu, lại dám ở trước mặt vương phi giả vờ biết văn chương, thật là muốn chết, giấy mực trải rộng ra. Tú cô vừa mài mực, vừa lo lắng nhìn cô nương nhà mình, ngay cả tôn mụ mụ cùng mấy nha đầu trong nhà dẫn một hơi, một ánh mắt nhìn chầm chầm bút lông trên tay tứ cô nương, tựa hồ cây bút kia nặng ngàn. Cân vậy, cầm nương thần thái tự nhược, chấm mực, nâng bút suy nghĩ một chút, mới hạ bút, đứng ở trước bàn, cầm nương thay đổi bộ dạng câu nệ thường này, trong thân thể phản phất như rót vào một linh hồn hoàn toàn đổi mới, cả người thoạt nhìn tự tin mà tiêu sái. Trong sự yên lặng lộ ra một cổ linh động tinh mỹ, hạ bút không chút nào ngưng trệ, lã lướt bay bướm tú cô mặc dù không nhận biết chữ, nhưng rốt cuộc cũng là lão nhân tướng phủ, tranh chữ treo trên tường vẫn biết. Một chút, chữ của cô nương ít nhất là không xấu, cầm nương để bút xuống, thổi thổi nét mực trên giấy, chờ nét mực khô rồi mới cầm tới đây, hai tay cung kính dâng lên cho Vương Phi, mắt vừa rơi xuống, chữ viết xinh đẹp kia đã hấp dẫn ánh mắt của Vương Phi. Chữ tuy nhỏ như tú tuyển giải ngắn đều nhau, bút lực tùy ý không câu chấp, người ta nói lấy chữ nhìn người, xem ra, đứa nhỏ này cũng không phải chậm lụt như mặt ngoài vậy a. nhìn lại bài thơ, dịch ngoại đoạn kiều biên tỉnh, mịch khai vô chủ, dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu cánh chứ phong hỏa vũ, vô ý khổ tranh xuân nhất nhâm quần phương đố linh lạc thành nê niễn tác trần chỉ hữu hương, như cố hay ột cái linh lạc thành nê niễn tác trần. Chỉ hữu hương như cố, vương phi quay đầu nghiêm túc nhìn cô gái gầy yếu trước mắt, ánh mắt của nàng trong trẻo tinh khiết, nhìn như nhát gan, nhưng đáy mắt lại cất giấu nhàn nhạt cao ngạo, chỉ bằng bài thơ nhỏ này, nàng cũng đã xứng với đình nhi của mình, lão thái. Gia quả nhiên dạy dỗ rất tốt, chỉ là một thư nữ nho nhỏ đã có kinh tài, hôm nay đi một chuyến này quả nhiên chưa có tới sai chỗ, vương phi lòng tràn đầy vui mừng, đối với cẩm nương thích ý giật vu ngôn biểu. Lão Thái Thái, cô nương quý phụ quả nhiên tài tình trác tuyệt, một bài thơ vịnh mai này, có thể nói là tuyệt phẩm, chứ cũng viết rất tốt, ngài thật là có cách dạy dỗ, bổn phi rất bội phục. Lão Thái Thái nhất thời vẫn còn trong khiếp sợ, vương phi nói xong một hồi lâu, nàng vẫn không có kịp phản ứng, hồng tụ cơ trí, đúng lúc dâng nước trà đưa lên cho Lão Thái Thái, nói, Lão Thái Thái, nhìn ngài cao hứng kia. Tứ cô nương trước kia không phải cũng thường theo chút ít thơ văn trên cái khăn sao, lão thái thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhận lấy trà, uống một hớp, thần sắc cũng chấn định xuống, vui mừng cười nói, tiểu hài từ mọi nhà, cũng phải học chút ít thi từ, lão thái bà ta đây cũng không quá hiểu, vương phi khẽ cười, ngại quá, khiêm nhượng, lão thái gia chính là đứng đầu quan văn, lại là thanh lưu thái đầu, thư hương thế gia. Các con gái tất nhiên sẽ văn thải xuất chúng, kinh tài trác tuyệt. Đại phu nhân không tin Cẩm Nương thật có thể viết ra thơ hay chữ tốt, nhưng nhìn bộ dạng Vương Phi lại không giống giả bộ. Rồi hãy nói, Vương Phi cần gì phải giả bộ, nàng thật rất muốn tận mắt nhìn thấy bài thơ của Cẩm Nương viết. Chẳng qua là Vương Phi đã bắt người ta thu hồi rồi, nên nàng cũng chỉ có thể làm bộ như bình tĩnh, cười mà khen Cẩm Nương mấy câu. Lão Thái Thái bị Vương Phi khen đến mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn Cẩm Nương lại càng thêm vui mừng, làm trò ở trước mặt Vương Phi, lệnh người ta thưởng cho Cẩm Nương một bộ giấy viết cùng nhiên mực thượng hạng, Vương Phi vẫn là kéo qua tay của Cẩm Nương, từ mình trên cổ tay mình gỡ xuống một vòng đeo tay Dương Chi Bạch Ngọc, Ngọc kia toàn thân trắng muốt, ánh sáng ôn nhuận, nhìn một cái là hàng cao cấp thượng hạng, Cẩm, Nương trước kia cũng có nhìn thấy thứ này ở khu mua sắm rẻ nhất cũng phải hơn 3 vạn đồng một chiếc, huống chi còn đeo trên tay vương phi, cũng không phải là vật phàm, đang do dự có muốn đón lấy hay không, thì lão thái thái đã cười nói, lễ trọng như thế, đứa nhỏ này chỉ sợ không nhận nổi a. Vương phi không nói lời gì chỉ đem vòng ngọc đeo vào trên tay cẩm nương, cười nói, nếu nàng không thể nhận, thật đúng là không người nào có thể nhận lễ này của bổn phi, ý này rất rõ, rằng chính là con dâu này Vương phi nàng đã chọn rồi, lão thái thái nguyên bất quá cũng là khách sáo, nghe thấy lời này, tất nhiên cao hứng, bận rộn để cho cẩm nương hành lễ tạ ơn, cẩm nương tâm tình có chút phức tạp, mới vừa rồi mình biểu hiện có phải hơi quá hay không, vòng tay này một khi đeo vào, đó chính là định trung thân rồi, nhưng người nam nhân kia lớn lên tròn méo ra sao, nàng cũng không biết được, không phải là quần áo lụa là nhị thế tổ sao, nếu không, cũng... Không cưới một thư nữ nho nhỏ như mình, nhưng lời này của lão thái thái chính là, tôn ra đã đáp ứng nghị hôn của giản thân vương phủ Nàng cũng biết thời đại này hôn nhân đại sự cũng không phải do mình làm chủ, chỉ có thể bi ai mà tiếp nhận, cũng hy vọng kẻ mình lấy chưa từng gặp mặt kia, không nên là một tên mặt rổ, hay mập như trái bí dợ, hoặc tứ chi như con cua là được. Bất quá, vương phi lớn lên dung mạo như thiên tiên, con trai của nàng dù sao cũng không có thể quá xấu. Nếu không thì Genji chuyển đi đâu đây, cẩm nương ở trong lòng âm thầm suy đoán, giản thân vương vương phi mang theo tâm tình vui sướng đi trở về, lão thái thái để cho đại phu nhân tiễn vương phi, lại đem cẩm nương lưu lại, lão thái thái dùng ánh mắt cha cứu nhìn cẩm nương, cẩm nương cúi đầu, mắt cũng không dám ngược, lúc này nàng mới nhớ tới mình đã làm cái gì, cái này chết chắc rồi, cẩm nương trước kia là kẻ mù chứ. Đừng nói làm thơ, đòn gánh đáng xuống còn không biết là gì. A, nói đi, ai dạy ngươi học viết chữ?" Lão Thái Thái Lãnh Tĩnh hỏi, Cầm Nương trước kia lão Thái Thái mặc dù thấy được không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cháu gái, biết chữ hay không điểm này nàng biết rất chắc chắn Cầm Nương đầu óc thật nhanh xoay chuyển, phải tìm lý do gì mới có thể thuyết phục được lão Thái Thái khôn khéo đây. Nàng cho mày, cắn răng trầm tư, Nhìn ở trong mắt lão thái thái tựa như nàng có lời nhưng khó nói vậy, lão thái thái nhớ tới đại phu nhân đối, với nàng hà khắc, đột nhiên trong lòng tiệu đau xót, đứa nhỏ này cho dù len lén học, cũng là không dám để cho người khác biết đến sao, thôi, nàng có thể biết chứ cũng là chuyện tốt, cần gì ép nàng đâu, người nào không có một điểm bí mật nhỏ, ngươi rất tốt, vương phi rất thích, trong nhà có đàn không, để hồng tụ đưa cho ngươi một chiếc cầm đi. Sau này ở trong nhà cứ Quang Minh chánh đại mà đánh đàn luyện chữ, chẳng qua là nữ công cũng đừng bỏ quên, lão thái thái tự ái địa đối. Với Cẩm Nương nói, đây là không truy cứu nữa à? Vượt qua kiểm tra rồi, Cẩm Nương hưng phấn đến hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa là xông qua tiến lên đi ôm ở lão thái thái rồi, cũng may lão thái thái cho là nàng, bởi vì từ đây có thể đứng đắn học viết chữ đánh đàn nên cao hứng, trong lòng càng cảm thấy Trước kia đối với đứa cháu gái này quá mức không để vào mắt, mà lòng có thẹn ý, lại để cho tôn mụ mụ cầm chút ít tổ yến thượng hạng cho nàng, cầm ngương thiên ân vạn tạ mà, thẳng bước đi, mang theo tổ yến, trong lòng nghĩ đến vui vẻ, hôm nay không thể không trưng một chén uống, như vậy ta cũng trải qua cuộc sống của tiểu thư nhà giàu xa xỉ, giản thân vương phi sau khi trở lại trong phủ, liền hưng phấn trùng trùng địa đi xem con của mình. Lãnh hoa đình đang ngoan ngoãn ngồi ở của mình trong viện nhìn trời mưa rơi bên ngoài, một đống lớn nha hoàn bà tử vẫn coi chừng hắn, nhưng nhị thiếu gia da của bọn họ vẫn ngồi ở xe lăn nghiền cổ mà nhìn, mắt, phượng vẫn mở thật to như mặt nước trong vắt mỹ lệ, nhìn trời cao không nhúc nhích, hắn giữ vững cái tư thế này đã suốt một canh giờ rồi, cái cổ yếu mi thon dài vẫn ngẩn lên, giống như một con thiên nga tôn quý, bất quá. Cảnh đẹp như vậy trong mắt người trông coi ở bên cạnh hắn đã sớm có thói quen, nên không có bất kỳ nghĩ cảm gì, bọn họ chỉ là đang nghĩ, thiếu ra không cảm thấy đau cổ sao. Vương Phi đi vào, lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này đình nhi, con đang làm cái. Gì, tại sao lại ở trong sân? Vương Phi đau lòng hỏi, lãnh hoa đình động cũng không động, vẫn nhìn lên trời cao, tựa hồ bầu trời bao la vạn dặm không mây kia đang trình diễn một bộ tinh thải tuyệt luôn vậy. Đình nhi, con nghe thấy mẫu phi nói với con không, đình nhi, đứa nhỏ này, chẳng lẽ lại phát bệnh sao, lãnh hoa đình vẫn không có phản ứng, vương phi nóng nảy, đối với mấy người hầu hạ giáo huấn, không có nhìn thấy phía ngoài gió lớn sao, mau đẩy thiếu ra da đi, vào nhà, nếu thiếu ra da bị lạnh, cẩn thận ra da của các ngươi, mấy mụ mụ cùng gá sai vật canh giữ ở bên cạnh lãnh hoa đình do dự, nhìn thiếu ra da một chút. Gặp vẫn không có dấu hiệu tức giận, mới cẩn thận đẩy xe lăn để vào trong nhà, lập tức liền có người thả thêm tấm ván gỗ gác lên trên ngạch cửa gỗ cao cao, để xe lăn dễ dàng đẩy mạnh phòng, xe lăn chuyển động, lãnh hoa đình mới có chút phản ứng, hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của vương phi đang nhìn mình, đôi, môi đỏ mọng nhất câu, lộ ra nụ cười ngây thơ tinh khiết, mẫu phi, vương phi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Xem ra không có phát bệnh, chẳng qua là ngẩn người lâu thôi, nàng không khỏi đau lòng vuốt ve cổ cái cổ của hắn, "Cổ đau không? Đang nhìn cái gì đấy?" "Nhìn mây." Lãnh Hoa Đình đáp, đưa con người lãng đãng liếc nhìn trên không, trời xanh không mây, nơi đó có đám mây nào a? Vương Phi không khỏi nhíu lông mày, nói, "Trên trời không có mây đâu, cho nên Đình Nghi mới chịu. Nhìn a, nhìn xem tại sao mây không ra đây?" Hắn cùng với Vương Phi lớn lên có bảy tám phần tương tự, nếu không phải kiểu tóc trên đầu, cùng bộ ngực bằng phẳng, lại thêm tiếng nói thuần hậu trầm ổn, cho dù ai cũng sẽ đem hắn coi như nữ tử. Vương Phi bị hắn nói xong á khẩu không trả lời được, cũng phải, đỉnh nhi của nàng chính là rất thông minh, mây trên trời thường có, có người nào lại đi thắc mắc, tại sao có đôi khi trên không có đám mây đâu, vào phòng, Vương Phi để cho thị. Nữ lấy nước nóng. Tự mình cầm lấy khăn nóng thoa ở trên gáy lãnh hoa đình, ngửa ra lâu như vậy, không đau mới là lạ, massage để một chút huyết quản lưu thông mới được. Lãnh hoa đình biết điều ngồi yên để Vương Phi làm, Vương Phi ra tay rất nhẹ, làm hắn rất thoải mái, không bao lâu, lãnh hoa đình thế nhưng ở dưới sự vuốt ve của Vương Phi ngọt ngào ngủ, Vương Phi nhìn thấy liền thở dài, chờ hắn ngủ say, liền để cho lãnh khiêm ôm lên giường, lãnh khiêm là đầy tớ nhà quan mà. Vương gia đặc biệt cập cho hoa đình, cũng có thể nói là hộ vệ, khí chất lạnh lùng cường tráng, thân thủ mạnh mẽ bén nhạy, đối với hoa đình trung thành cảnh cảnh, vương gia cùng vương phi rất yên tâm đem hoa đình giao cho hắn bảo vệ, chẳng qua là hắn không thích nói chuyện, cá tính lãnh mạc kỳ quái, trong phủ, chứ hoa đình, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào, hay chuyện gì, vương phi giúp lãnh hoa đình đắp kín mền, lặng yên ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn nhi tử ngủ say trên. Dường, trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang, đình nhi 12 tuổi, đột nhiên bị một của quái bệnh, trận bệnh nặng kia thiếu chút nữa đoạt đi tánh mạng đình nhi, bệnh tốt xong, thì hai chân của hắn lại mất đi chi giác, từ đó liền không thể đi đường, hơn nữa, mùng một mỗi tháng, bệnh kia còn có thể phát tác một lần, vương ra tìm khắp thiên hạ danh y, cũng không có tìm ra nguyên nhân bệnh, và không cách nào trị tận gốc, khiến thế tử vị rơi xuống con sở sinh của Trác phi. Lãnh Hoa Đường, đại ca của lãnh Hoa Đình, Vương Phi từng cũng hoài nghi là có người đối với Hoa Đình hạ độc, nhưng trải qua tất cả tập thể thái y chuẩn trị, đều nhất trí phán định, trên người Hoa Đình cũng không có dấu hiệu trúng độc, nên Vương Phi cũng chỉ biết chấp nhận số mệnh thôi, trong nhà trừ lãnh khiêm ra, nhưng thứ nha đầu bọn sai vật khác tất cả đều lén lút lui ra ngoài, bọn họ biết, vào lúc này, Vương Phi cũng không hy vọng có người quấy giày mẫu tử các nàng, lãnh. Khiêm tựa như một bụi thanh tùng vĩ ngạn đứng thẳng ở trong phòng, rồi lại tận lực giấu giếm hơi thở của mình, để ý giảm bớt sự hiện hữu của mình. Trong nhà ba người, một ngủ, một ngồi xuống một đứng, liên tục vừa vặn một canh giờ, ai cũng không nói một câu, rốt cục lúc Vương Phi cảm thấy lưng đau nhất, thì lãnh hoa đình tỉnh lại. Đình nhi, đã thức chưa, có muốn uống chút trà hay không? Vương Phi theo thói quen đi vuốt ve cái chán trơn bóng của hắn. Muốn uống, lãnh hoa, đình ngồi dậy, vương phi bận rộn cầm cái gối lớn nhất phía sau của hắn, để cho hắn dựa vào thoải mái một chút, bên kia lãnh khiêm cũng không đem làm người tàng hình nữa, rót một chén trà đưa tới, lãnh hoa đình uống một hớp xong, đối với vương phi cười tươi một tiếng, cảm ơn mẫu phi, vương phi thầy hắn rốt cục bình thường, mới nói, đình nhi, phụ vương cùng mẫu hậu chuẩn bị cưới vợ cho con, con thấy sao? Trong mắt phượng tinh khiết của lãnh hoa đình lộ ra vẻ mê mẩn, vương, phi cũng không để ý, chẳng qua là cầm bài thơ lúc trước cẩm nương viết đưa cho hắn nhìn. Đình Nhi mặc dù đầu óc lúc tốt lúc xấu, nhưng từ nhỏ thích nhất thi từ, sách đọc cũng rất nhiều, nếu không phải thân thể không tốt, cho dù không thể thừa tước, thì đi thi khoa cử bình thường cũng không thành vấn đề. Lãnh hoa đình đem bài thơ kia mở ra, một hàng chữ nhỏ đẹp liền đập vào mi mắt. Là cái nữ tử tinh linh cổ quái kia viết sao, tốt ột câu, vô ý khổ tranh xuân, nhất nhâm quẩn, phương đố, nàng cũng tịch mịch sao, trên gương mặt diễm như đảo lý trưng một nụ cười xinh đẹp như hoa, lẳng lặng đem bài thơ kia cuốn lại, để vào ô vuông trên đầu giường như bảo vật, vương phi cũng không hỏi, nàng biết, đình nhi đã thích rồi, mẫu phi ngày mai liền nhờ chữ thân vương làm mai, đem ngày sinh tháng đẻ của con đưa đi tôn tướng phủ được không? Lãnh Hoa Đình không nói, nhưng bên tai lại khẽ đỏ, Vương Phi thấy vậy càng thêm vui lòng, dặn bảo thêm Lãnh Hoa Đình mấy câu, liền đi ra ngoài ép, Vương Phi tử lạc Vũ Hiên đi ra ngoài, tính toán đến thư phòng của Vương gia đem chuyện hôm nay nói cùng Vương gia ngoài thư phòng, vừa lúc gặp chắc Phi Lưu Thị mang theo hộp đựng thức ăn, cùng với thiếp thân thị nữ Thanh Hồng cũng đang tới đây, Lưu Thị lớn lên so sánh với Vương Phi cũng không kém. Chỉ là một thì bộ dạng nhỏ nhắn nhu hòa, một thì đầy đặn xinh đẹp, hai loại vẻ đẹp khác nhau mà thôi, cho tỷ tỷ thịnh an, hôm nay tỷ tỷ không phải là đi. Tôn tướng phủ sao, sớm như vậy đã trở về rồi, lưu thị đối với Vương Phi nhẹ nhàng thi lễ một cái, cười hỏi, Vương Phi nhàn nhạt nhìn nàng, trả lời, ừ, không có việc gì, mới trở lại, xem ra Vương ra đang trong thư phòng. Không có ở đây thì Lưu Thị cũng sẽ không mang hộp đựng thức ăn đưa tới, Vương Phi nói xong, cũng không nhìn nàng, trực tiếp hướng trong thư phòng đi vào, tỉ tỷ, tỉ tỉ, là vì hôn sự của Đình Nhi sao, người thấy người rồi sao, Lưu Thị cũng không để ý, vừa đuổi theo, vừa nói, một bộ bộ dạng quan tâm nhiệt tình, Vương Phi mặc kệ nàng, chỉ để chăm chú đi về phía trước, Lưu Thị đuổi theo mấy bước, lại hỏi. Nghe nói tôn tướng phủ có bốn nàng, hai vị trưởng nữ, hai vị thứ nữ, bất quá, đại nữ nhi nói nghe ra đã gả cho chữ thân vương thế tử, tam nữ nhi gả cho con thứ của tĩnh chữ hầu, chỉ còn lại nhị nữ con vợ cả cùng thứ xuất tứ nữ, tỷ tỷ hôm nay gặp, là nhị nữ con vợ cả sao, nói đến đây đã chạm được chỗ đau trong lòng vương phi. Đình nhi nguyên có phong thái tiên nhân, nếu không phải bị bệnh nặng, sao lại luôn lạc thành tàn tật? Thì đâu cần để ý đến thư nữ của quý phủ người ta, thì cũng không mất tư cách thừa tước, lúc đó e là quý nữ vương tôn cả thành đều tranh nhau mà gả cho đình nhi, vương phi rốt cục ngừng lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn lưu thị, nàng ta không chọc giận mình thì không vui sao, lưu thị thấy vậy bận rộn cười nói, đình nhi chúng ta anh tuấn thông minh, tôn tướng nhất định là, muốn nhị cô nương gả cho đình nhi đúng không? Vẫn còn nói, nữ nhân này không thể an tĩnh chút sao, vương phi híp lại mắt, ánh mắt như đao đâm về lưu thị, lưu thị cũng tuyệt không để ý, khe cúi đầu làm hình dáng dịu ngoan, nhưng trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, nói nhỏ, nhìn bộ dạng tỷ tỷ, hôn sự này đích thị là có thể thành, tiểu muội chúc mừng tỷ tỷ, vương phi đè nén hỏa khí trong lòng, đầu óc không khỏi hiện lên thân ảnh gầy yếu kia, tuy nói không phải là trưởng nữ, nhưng tài tình chắc tuyệt. Tính tình đơn thuần, cùng đình cũng là rất xứng đôi, trưởng nữ thì như thế nào, nêu cưới vào cửa, mà ghét bỏ đình như vậy thì càng không tốt. Hôm nay đình nhi muốn không phải là danh lợi, chỉ cầu ăn ổn bình tĩnh, không bằng cưới cô gái cá tính tình hòa thiện về chiều cố cuộc đời của hắn, mới là thượng sách, vừa nghĩ như thế, vương phi lòng dạ inh thản lại. Bổn phi lần này là nhìn chúng tứ cô nương của tôn tướng ra, một vị cô nương hiền thục, tài. Tình tuyệt hảo, thật là cô gái tốt, a, là thứ xuất tứ cô nương sao, đình nhi là con trai trưởng đứng đắn của vương phủ, tôn tướng cũng quá đáng rồi, làm thế không phải là ô nhục đình gì chúng ta sao, lưu thị ngạc nhiên kinh hô, nàng cũng không phải thật lòng bất bình vì đình nhi, rõ ràng là đang cố ý châm chọc đình nhi bản thân bị tàn tật, không xứng với trưởng nữ nhà người ta, vương phi dù tính tình tốt hơn nữa. Cũng có chút không nhịn được, đang muốn quát nàng, thì đột, nhiên nghe một tiếng thét trói tai của lưu thị, vương phi không hiểu quay đầu nhìn, chỉ thấy lưu thị đang một tay bưng lấy cái chán, thống khổ nhìn về phía sau, bên trong vết đứt bắt đầu chảy ra máu, đong một tiếng nghiên mực thượng hạng đang rớt ở bên chân lưu thị, thị nữ thanh hồng của lưu thị nhìn thấy thế thì hoảng sợ, bước lên phía trước đỡ lấy lưu thị, thấy một tay lưu thị dẫn còn nắm lấy hộp đựng thức ăn. Nên liền giúp đỡ lấy hộp đựng thức ăn qua, vương phí quay đầu, lại đi, đã nhìn thấy lãnh khiêm đang đẩy xe lăn của hoa đình tới đây, ngươi, làm sao ngươi có thể đánh ta, ta làm sao cũng là di nương ngươi, lưu thị đau đến nước mắt cũng rơi xuống, tức giận liếc nhìn lãnh hoa đình, cái tên bị liệt chết tiệt, thật quá đáng, lại dám hạ thủ đối với nàng, đáng đời hắn cả đời ngồi xe lăn, đáng tiếc những lời này nàng chỉ dám oán thầm trong bụng. Không thật sự dám mắng ra ngoài, đỉnh nhi, con không phải đang ngủ sao, vương phi mới, lười để ý lưu thị, người miệng tiện nên đánh, bất quá, ánh mắt nhìn nhi tử cũng có chút không đồng ý, lãnh hoa đình không có trả lời, chẳng qua là để cho lãnh khiêm đẩy xe lăn tiếp tục đi về trước, đến bên cạnh lưu thị, hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, vươn ra bàn tay trắng mịn thon dài, đem hung khí mới vừa rồi gây án nhặt lên. Đây là nghiên mực thượng hạng trước đó vài ngày phụ vương mới đưa cho hắn, cầm lấy nghiên mực nhìn một chút, hoàn hảo, cũng không có bị rớt hư, rồi, quay đầu hướng vương phi sáng sủa cười một tiếng, đúng vậy, thì rất tốt, chứ cũng tốt, đình nhi lấy ra cho phụ vương xem, thanh âm thuần hậu khêu gợi, bình tĩnh đến không mang theo một chút gợn sóng, thật giống như mới vừa rồi, người dùng nghiên mực đập đầu di nương căn bản không phải là hắn, lưu thị giận đến khóc lớn lên tỷ tỷ, ngươi cũng không coi kỹ đình nhi, tính tỉnh hắn còn như vậy nữa thì, lãnh khiêm cũng không đợi Lưu Thị nói xong, trực tiếp đẩy xe lăn. Hướng thư phòng vương ra đi tới, khi lướt qua bên người, xe lăn rộng rãi nhẹ nhàng cán lên quần áo hoa lệ của Lưu Thị mà đi, lãnh hoa đình ngay cả nhìn cũng không có nhìn Lưu Thị một cái, Lưu Thị giận đến dậm chân một cái rồi đi theo sau, đúng lúc tìm vương ra lý luận một phen, cũng làm cho vương ra tận mắt nhìn. Cái tên bị liệt đần độn này lớn lối như thế nào, Vương Phi cũng lười, nên bất kể nàng, dù sao đình nhi hành động như vậy cũng không phải là một lần hai lần, nàng. Đã sớm có thói quen, Vương ra khoảng hơn 40 tuổi, lên tuần tú đẹp trai nho nhã, một đôi mắt phượng ôn nhuận sâu thẳm cùng lãnh hoa đình rất là giống, hắn đang ở thư phòng xem xét công văn, thấy lãnh hoa đình ngồi trên xe lăn đi vào, hắn có một chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó từ sau bản đọc sách đi ra, đình nghi, hôm nay làm sao lại nhớ tới chuyện muốn đến thăm phụ vương, trong giọng nói, thậm chí có chút mùi vị lấy lòng, lãnh hoa đình miễn cưỡng nhìn về phía phụ. Thân, trong hai mắt trong suốt tinh khiết lộ ra chút trẻ con, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cuộn giấy trắng, giống như hiến vật quý vậy, nhẹ nhàng đưa cho phụ thân nhìn. Vương ra cao hứng nhận lấy, hỏi, là cái gì? Đình Nhi viết thơ sao, Đình Nhi rất lâu rồi không có làm thờ hình xem, Đình Nhi năng lực sáng tác nhanh nhẹn, thông tuệ dị thường, từ nhỏ liền quen thuộc độc chư tử bách ra, mấy bước liền có thể làm thơ, lớn lên lại tuấn nhã như trích tiên, thế tử vị vốn đã, sớm định cho Đình Nhi rồi, nhưng ai ngờ một lần bệnh nặng đã đoạt đi sự khỏe mạnh của Đình Nhi, chẳng những hai chân từ đó không thể đi lại, chính là đầu óc cũng lúc tốt lúc xấu, người đã 18 tuổi rồi. Nhưng còn giống như hài tử 12 tuổi, chưa trưởng thành, vương gia nhìn thấy vậy rất là đau lòng, giản thân vương là tước vị thế tập, thiết mạo tử vương cũng là vương vị vạn người có một ở đại cầm chiều, hoàng gia không cho phép đường đường giản thân vương thế tử lại, là một người thân thể tàn tật, cho nên, vương gia đã tìm danh y khắp nơi mà vẫn trị không hết hai chân của đình nhi, đành phải đem thế tử vị để cho con lớn nhất hoa đường thừa kế nhưng từ đó vương gia đã cảm thấy thua thiệt cho đình nhi, đình nhi mới là con trai trưởng của mình a, huống chi lại con của mình cùng uyển nhi sở sinh, thần thiết thỉnh an vương gia, vương phi đi vào, đúng lúc nhìn thấy vương gia đang mở ra cuốn giấy viết bài thơ của cẩm nướng, vương gia nghe, vậy thả quần giấy trong tay ra, tự mình đỡ vương phi đứng lên, uyển nhi, không cần đa lễ, hôm nay đã đến tôn tướng phủ à. Vương Phi thản nhiên cười, chỉ vào quần giấy trên bàn nói, thấy rồi chứ, quần giấy trên bàn chính là bài thơ của đứa bé kia viết đấy, Nga, còn có thể là thi tự à, bổn Vương Gia cũng muốn xem một chút, Vương Gia có chút ngoài ý muốn, xoay người đang muốn đi xem, Vương Gia, người cần phải làm chủ cho thiết thân a. Vương Gia, Lưu Thị đang đỡ cái, chán, khóc lóc hướng Vương Gia đi tới. Vương ra sửng sốt, dương mắt nhìn nàng, lưu thị khóc đến như hoa đảo gặp mưa, trên gương mặt xinh đẹp bức người tràn ngập ủy khuất, xảy ra chuyện gì sao, vương ra nhíu nhíu mày, vương ra, đứa nhỏ đình nhi này nếu không quản giáo nữa sẽ không được, hắn thế nhưng dùng nghiên mực đập thiết thân, người xem, ra máu rồi nè, lưu thị nói xong lắc lắc thân thể, cúi đầu đem vết thương cho vương ra nhìn, vương ra nhìn thấy cũng lấy làm. Kinh hãi, thật có một cái lỗ, đang chảy máu nữa, không khỏi chỉ mặt, hồ nháo, đã chảy máu rồi tại sao còn không mời thái y, nhìn thị nữ thanh hồng của Lưu Thị còn đang cầm cái hộp đựng thức ăn đi theo, không khỏi trách mắng, ngươi còn ngu ngốc đứng đó làm cái gì, mau đỡ di nương nhà ngươi trở về phòng, mau mau băng bó, vừa thương tiếc đối với Lưu Thị nói, rất đau sao, một hồi hảo hảo băng bó xong. Phía trên thoa một chút thuốc, hai ngày nay cũng đừng có ra ngoài đi lại. Nữa, ở trong viện nghỉ ngơi đi, giọng nói vương gia ân cần ôn nhu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đối với hoa đỉnh trách cứ nửa câu, lưu thị sắc mặt trắng nhợt. Từ lúc nhi tử hoa đường của nàng được kế thừa thế tử vị, nàng cũng được thăng làm trắc phi, sáu năm đi qua, vương gia vẫn không chịu đổi lời gọi, trong phủ vẫn một mực kêu nàng là di nương, căn bản là không chịu thừa nhận nàng làm bình thê. Lời nói mới vừa rồi giống như đang quan tâm thương tiếc nàng, nhưng bên trong cũng đã trách nàng tự tiện làm chủ mà đi đến thư phòng, thư phòng của vương gia là ở phía trước viện, nữ nhân hậu viện không được sự cho phép không thể đến thư phòng, nhưng nàng giống như họ sao, nàng đường đường là mẹ đẻ của thế tử, chắc phi của thân vương, những thiếp thất kia không thể tới, thì nàng cũng không thể tới, vương phi cũng không tới sao. Vương gia, thiếp thân không đi nha, thiếp thân nhìn thấy vương gia công vụ bề bộn, sợ ngài mệt nhọc, cố ý tự mình làm, vài món điểm tâm đến thăm ngài, tại sao ngài có thể đuổi thiếp thân đi, lưu thị không thuận theo mà làm nũng. vương phi ở một bên nghe thấy liền nhân lại lông mày, tuổi đã lớn như vậy rồi, còn nũng nịu, cũng không làm người khác ói, nhưng mà nàng là người có tù dưỡng tốt, nên chỉ lạnh lùng nhìn, nhưng cũng không nói gì. Lãnh hoa đình ở trước mặt phụ vương ngoan ngoãn ngồi đó, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ mang theo nụ cười trong sáng, ngay tại khi Lưu Thị lên án hắn đánh người, hắn cũng cười như vậy, không thay đổi, tựa hồ việc Lưu Thị nói căn bản không liên quan đến hắn, ngươi không phải là đang bị thương ư, mau trở về chữa trị mới tốt nhất, người nữa, mau đỡ Lưu Di Nương trở về, vương ra mở lời dụ dỗ có hai bà tử lập tức đi vào, tiến lên giúp Lưu Thị đi ra ngoài. Lúc này phía ngoài có gã sai vặt báo lại, thế tử ra cầu kiến, lãnh hoa đường so với lãnh hoa đình chỉ lớn hơn một tuổi, hắn dung hợp ưu điểm của lưu thị cùng vương gia, ngu quan tuấn, mỹ cường tráng, thân hình thon dài cao ngất, dở tay nhất chân đều lộ ra sự tu dưỡng cùng yêu nhã, một đôi mắt đen như mực, trong sự lấp lánh thâm thúy còn lộ ra vẻ trầm ổn không thuộc về cái tuổi này, của hắn, không thể không nói. Vị giản thân vương thế tử này, là một vị tuấn nhã chỉ có ở giai công tử, hắn ở ngoài thư phòng gặp được mẹ đẻ của mình, thấy hai bà tử đang vịn nàng, trong đôi mắt hiện lên một tia phiền não, nhưng vẫn rất nhanh đi tới đây, di nương, ngài bị làm sao? Vậy, Lưu Thị nhìn thấy Nhi tử, lập tức mừng rỡ, nước mắt vốn đã đè xuống lập tức bùng lên lại, đường nhi Lưu Thị ủy khuất kêu một tiếng. Lãnh hoa đường có chút bất đắc dĩ, đây là ở trước thư phòng của phụ vương, mẫu thân còn làm trò trước mặt hạ nhân gọi mình đường nghi, nếu để cho phụ thân nghe thấy, nhất định sẽ mất hứng, nhưng hắn nhìn thấy trên chán mẹ đẻ có vết máu, kinh ngạc trong lòng vẫn hạ xuống, chẳng lẽ mẫu thân lại chọc tiểu đình tức giận, di nương, đầu của, người làm sao vậy, làm sao mà chảy máu, mẫu thân của mình, dù có nông cạn thế nào đi nữa. Cũng là mẫu thân của mình, trong lòng lãnh hoa đường nhìn thấy vậy liền thương tâm, đường nhi, ngươi cần phải giúp nương, đệ đệ ngươi càng ngày càng thô bạo, bỗng nhiên không nói không rằng dùng nghiên mực đập ta, lưu thị rất muốn mắng người bị liệt lãnh hoa đỉnh kia mấy câu, nhưng ở nhi tử trước mặt, nàng không dám, nhi tử từ, từ nhỏ cùng người bị liệt kia tình cảm không tệ, hắn so với, vương phi lại càng không thích nghe được có người ô nhục người bị liệt kia, quả nhiên. Lãnh hoa đường vừa nghe thấy, trong mắt chẳng qua là hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó Trần An mẫu thân của mình, nói, Di Nương, sau này ngươi nói chuyện chú ý một chút, tiểu đình hắn không hiểu chuyện, chớ trách hắn, ngươi cũng đừng chọc hắn tức giận nữa, hắn là hải tử đấy, làm sao mà là hải tử, hắn chỉ so với ngươi chỉ nhỏ hơn có một tuổi thôi, cũng sắp là người thành thân rồi, còn, là tiểu hải tử sao, ngay cả ngươi cũng không giúp Nương sao. Vừa nói vừa điểm đạm đáng yêu khóc lên, tiểu đình muốn thành hôn, lãnh hoa đường nhất thời bị tin tức này làm kinh hãi, sắc mặt chìm xuống mất tự nhiên, vương gia cũng chỉ sùng ái hắn, ngươi cũng sủng ái hắn, thương thể hắn gây cho nương ngươi cũng không quản được rồi, xem đi, cứ cưng chiếu tiếp đi, chỉ có vô pháp vô thiên thôi, lưu thị còn đang thao thao, lãnh hoa đường đột nhiên cũng cảm giác có chút buồn bực, liền nhẫn nại an ủi, di nương, đầu của người bị thương. Nhanh đi mời Thái Y tới chưa trị đi, rồi hướng về phía Thanh Hồng nói, bảo người đi mời đại thiếu nãi nãi tới hầu hạ di nương. Lưu Thị nghe Nhi Tử nói muốn để cho con dâu tới hầu hạ nàng, trong lòng lập tức biết Nhi Tử vẫn đem nàng để ở trong lòng, tâm tình vốn đang ủy khuất cũng tiêu tán không ít, nàng còn muốn nói tiếp chút gì nữa, thì lãnh hoa đường đối với hai bà Tử kia liếc mắt một cái, hai bà Tử liền liền vị. Lưu Thị đi. Vào thư phòng, thấy phụ vương đang cùng đệ đệ xem một cuộn rất con vương phi lặng yên đứng ở bên cạnh phụ vương cùng đệ đệ mà nhìn, thỉnh thoảng có cầm khăn đi lau mồ hôi trên đầu tiểu đình, phụ vương thì đang mỉm cười thấp giọng cùng đệ đệ nói gì đó, hình ảnh này rất ấm áp an bình, tựa hồ ba người bọn họ mới là người một nhà, mà sự xuất hiện của mình giống như là phá hư phần ấm áp cùng an bình kia, rõ ràng mình mới là con trai lớn của phụ vương, nhi tử thịnh an phụ vương cùng mẫu phi lãnh hoa đường bước vào yêu nhã hành lễ vương gia quả nhiên rất ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy là hắn thì nụ cười trên mặt cũng không giảm nói đường nhi tới đây liền cúi đầu nhìn cuộn giấy ánh mắt cũng không ở trên người hắn dừng lại lâu vương phi đối với hắn dịu dàng gật gật đầu vừa bảo tiểu nha hoàn dâng trà cho thế tử gia lãnh hoa đình quay đầu lại nhìn ca ca Mép môi tràn ra nụ cười xấu hổ, nhẹ nhàng lan tỏa ưu mỹ động. Lòng người như hoa thủy tiên, ánh mắt lánh hoa đường trầm xuống, lấy lại bình tĩnh, cùng đệ đệ cười cười, ôn hòa hỏi: "Tiểu Đình đang xem cái gì?" Vương gia tựa hồ lúc này mới chú ý tới hắn, đôi với hắn vẫy vẫy tay nói: "Đường nhĩ ngươi cùng tới xem một chút, đây là một bài thơ của Tôn gia từ cô nương viết đó, Tôn gia từ cô nương tìm lãnh hoa đường đang treo cao bỗng nhiên hạ xuống thoáng cười nói là cái vị tôn gia tiểu thư nghị hôn cho tiểu đình sao vừa nói vừa bước gần mấy bước đang muốn nhận lấy tờ giấy kia thì lãnh hoa đình đã ra tay trước một bước đoạt mất nhanh chóng thu vào hai bên lỗ tai đều đỏ hai gò má trắng mịn cũng bị lây hai mảnh hồng vân xinh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông lãnh hoa đường không hề chớp mắt nhìn đệ đệ mình bàn tay đang vươn ra dừng lại ở không trung Trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, lãnh hoa đỉnh cất xong quần giấy, liếc phụ vương của mình một cái, ào ào nói, vật ở khuê, phòng, tại sao có thể đưa cho nam tử khác xem, thanh âm trầm thấp thuần hậu như rượu ngon, nhưng mang theo chút giận ý. Lãnh hoa đường nghe xong liền ngây ngốc, nhịn xuống sự mất mát trong lòng, nhưng ngay sau đó phá lên cười, phụ vương, người xem, để muội còn không có vào cửa đâu, tiểu đình lại bắt đầu che chở rồi. Vương ra nghe cũng cười, khó được dịp nhìn thấy tiểu nhi tử của có bộ dạng đỏ mặt xấu hổ, hơn nữa, nhìn dáng dấp, tôn ra cô nương rất hợp ý với đình nhi, xem, ra, hôn sự này cũng có thể sớm đi làm, vương phi cũng mang vẻ mặt vui mừng, mấy năm gần đây, đình nhi tính tình càng ngày càng cổ quái, thường ngày ngay cả mẫu phi là mình cũng không nguyện ý phản ứng, dù phụ vương hắn cùng hắn nói chuyện, hắn cũng mang vẻ mặt đạm mạc, giống như không nhận ra vậy. Không nghĩ tới bài thơ của tôn tiểu thư lại có thể lọt vào trong mắt của hắn, xem ra đây là duyên phận A, thật là không hiểu được, hy vọng sau khi tôn tiểu thư vào cửa, có thể thay. Đổi tính tình của đình nghi, để cho hắn vui vẻ hơn, cẩm nương cũng không biết mình chỉ tùy ý viết một bài thơ nhỏ, mà có thể lọt vào trong mắt trượng phu chưa cưới, nàng hiếm khi được nhàn nhã đi chơi, ngồi ở trong nhà thêu cho tiểu đệ nhà mình một cái mũ đầu hổ. đệ đệ sắp đầy tháng rồi nàng muốn làm vài thứ đưa cho đệ đệ làm lễ đẩy tháng, có khi nàng cũng thấy rất may mắn, mình xuyên qua không chỉ được thân thể của nguyên chủ, còn kế tục trí nhớ của nguyên chủ, nàng trước, kia chưa từng theo qua cái gì, chớ nói chi là cái gì là làm mũ đầu hổ, khăn giày, nhưng chuyện rất kỳ diệu, chỉ cần nàng cầm lấy cây kim, đầu óc không cần nghĩ, cũng biết nên hạ kim tới chỗ nào, trước kia những gì tôn cẩm nương biết, nàng cũng biết làm theo, tuyệt không lúng túng, Tú cô ngồi ở bên người nàng, giúp nàng cố định lại vị trí ú đầu hồ, cô nương, một hồi cái mũ liền làm xong, ta giúp ngươi đi xem tứ di nương nhé, tú cô vá xong một kim cuối cùng, cúi đầu cắn, Đức sợi chỉ nói, ừ, kể từ sau khi tiểu đệ sanh ra, vẫn không có thời gian đi thăm, đúng lúc đem tổ yến hôm kia được lão thái thái ban thưởng, cho tứ di nương đi, vừa nói. Nàng vừa ngồi thẳng lên, nghĩ tới sẽ gặp mẫu thân vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong lòng có chút mở mịt, tú cô nhìn vẻ mặt nàng vẫn vàng vàng, mấy ngày qua tuy ăn uống đầy đủ, nhưng từ nhỏ vẫn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đâu có điều dưỡng tốt nhanh như vậy, cô nương, rõ ràng bản thân mình, cũng rất thị uống tổ yến, di nương cũng không thiếu chút đồ này đâu, dù sao nàng cũng sinh đại thiếu gia lão thái thái sao có thể để di nương thiệt thòi, cô nương ngươi cứ Hôm kia nghe Tứ Nhi nói, Di Nương thân thể không tốt, tuy nói là đại phu nhân có mời đại phu, nhưng cũng không nhìn ra là bệnh gì, chỉ nói là mọi người trong tháng đều như vậy, ai, đệ đệ còn nhỏ mà. Cẩm Nương không đợi Tú Cô nói xong, liền ngắt lời, Tú Cô cũng không nói gì nữa, tiếp tục giúp nàng vừa may cái mõ dày Lúc này, Tứ Nhi nhảy cả tưng đi vào, trong mắt lóe lên hưng phấn. Cô nương, cô nương, giảng thân vương phủ đưa xính lệ tới, có hai mươi bốn dương đó, so sánh với chữ vương phủ đưa còn nhiều hơn, cầm nương nghe liền thả cây kim trong tay xuống, nàng không biết hai mươi bốn dương là cỡ bao nhiêu, nhưng so sánh với chữ vương phủ còn nhiều hơn, chỉ sợ đại phu nhân lại hận lên, tú cô nghe thấy cũng thật cao hứng, hỏi tứ nhi nói, là, đại phu nhân cho người đi thu lễ sao, tứ nhi nghe nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không biết. Ta cũng không có đi đằng trước xem, chỉ nghe Huệ Nhi ở đây nói, ánh mắt của tú cô chợt lóe một cái, vội la lên, chỉ biết chơi đùa, cũng không đi hỏi rõ ràng một chút, nhanh đi, nhờ người quen biết, lén lút xem một chút đi, tứ Nhi nhìn vẻ mặt tú cô cái gấp gác, mặc dù không hiểu là có ý gì, nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đi, không ngờ so sánh với xính lễ chư vương phủ đưa tới còn, nhiều hơn, ta xem đại phu nhân thị là sẽ hận lên. Chẳng qua là hy vọng lão thái thái có thể cho người trông coi tốt, tú cô lo lắng thả kim trong tay xuống, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, có chút tâm thần không yên, ai, kệ nàng đi, dù sao nàng có hận hay cũng sẽ không đối tốt với ta, ta không sao cả, cẩm nương cũng lười để ý những thứ này, thật vất vả mới có cơm ăn, vừa không cần mỗi đêm mỗi ngày theo thùa, tại sao không thoải mái một chút chứ, tú cô nghe thấy liền ngón tay, xì đầu của nàng. Ngươi ngu à, những thứ kia sau này đều là của hồi môn của ngươi đó, hai mươi bốn dương, lại là của giản phủ thân vương đưa, khẳng định đều là thứ tốt, nếu đại phu nhân lấy mấy thứ đó toàn bộ đổi đi, đến lúc đó vào trong phủ bà bà, nhìn thấy của hồi môn tạ lễ của ngươi kém như vậy, còn không phải là mất hết mặt mũi sao, khi đó ngươi khóc không nổi nữa đó, cẩm ngương nào biết đâu rằng lại có những quy củ kết hôn này, nàng còn không có chuẩn bị tốt để lập ra. Đình, cái thân thể này mới 14 thôi đã phải gả, cũng không chịu gắng đợi chừng 2 năm nữa sao, làm sao bên giản thân vương phủ lại vội vả như vậy chứ, ở trong lòng phỏng đoán vị hôn phu chưa từng gặp mặt kia, cũng không biết trưởng thành có bộ dạng gì, hy vọng không nên quá khó nhìn là tốt rồi a, ai, giản thân vương phủ, tự mình đi tới hẳn là có thể làm sâu gạo để được nuôi, thôi, dù sao cũng không phải mình. Chỉ hy vọng gả được cho người không phải là kẻ ác ôn là tốt. Rồi, có thể ăn no mặc ấm vừa không bị cưỡng bức lao động trẻ em, vậy so sánh với ở tướng phủ đã tốt hơn nhiều. Khoảng nửa canh giờ sau, tứ nhi trở lại, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn đỏ bừng, hai con mắt lòe lòe tỏa sáng. Cô nương, cô nương, một đường vừa chạy vừa gọi, tú cô liền gõ đầu của nàng nói, gặp cái gì, từ từ nói. Tứ Nhi mệt thở khi khi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh tú cô, cầm lấy chén trà tú cô đưa, ừng ực một hơi uống hết, rồi vững vàng nói, ai nha, mẹ ơi, tất, cả đều là thứ tốt, giản thân vương phủ so sánh với tướng phủ của ta giàu có hơn nhiều lắm, tú cô nghe thấy làm bộ dáng muốn gõ nàng, tứ Nhi liền đem đầu co rụt lại, sợ nói, đừng đánh, ta không nói lung tung nữa mà, tú cô nghe cả cười. Nóng lòng hỏi, nói mau, là thứ gì, tứ nhi liền thần thần bí bí nói, mới vừa rồi ta rất là mạo hiểm len lén chạy tới tiền viện, bất quá, thật sự là đại phu nhân ở đấy thu lễ, cũng may, bạch đại tổng quản cũng đang ở đó, tú cô nghe thấy đầu, tiên là lo lắng, sau đó nghe được bạch đại tổng quản ở đó, thì thở phào nhẹ nhõm, bất quá, sắc mặt vẫn có chút nghiêm túc, lại thúc giục tứ nhi nói mau, tứ nhi đang muốn mở miệng. Thì cẩm nương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, từ từ, đi lấy giấy bút, ngươi kể ra bao nhiêu, ta liền ghi lại bấy nhiêu, cho dù sau này đổ có thật bị đại phu nhân đổi đi, ta cũng phải lấy lại, ở trong lòng tính toán lửa gà à, đừng gọi ngươi là kẻ ngu cái gì cũng không biết, tú cô nghe xong cũng gật. Đầu, ừ, như vậy cũng được, bất quá, biện pháp tốt nhất chính là tìm bạch tổng quản lấy danh mục quà tặng, tứ nhi nhanh đi đem giấy bút đến dây bút chuẩn bị xong, tứ nhi liền giống như đang trả bài nói. nghe trưởng thanh ca ca ở tiền viện đọc danh mục quà tặng, ta toàn bộ nhớ kỹ. hai mươi bốn dương có, nam hải chân châu một cái hòm, đồ trang sức vàng đeo tay một hòm, đồ trang sức ngọc một hòm, tơ lụa năm mươi cây, gấm tứ xuyên năm mươi cây, tất cả đều được cẩm. nương ghi xuống rõ ràng. nàng cũng biết, hiện tại nếu mình tìm người đòi danh mục quà tặng sẽ chỉ làm người ta nói nàng không tín nhiệm mẹ cả. Đến lúc đó đại phu nhân ở trước mặt lão thái thái nói ra nói vào, sẽ không tốt ình, bất quá, giản thân vương phủ thật đúng rất có tiền, chỉ mấy cái hòm vàng bạc châu báu kia cũng đủ mình cho ăn uống cả đời, xem ra, cái khác không dám nói, chỉ sợ mơ ước làm sâu gạo hoàn toàn có thể thực hiện được, cầm nương cũng không có lý tưởng cao. xa như những nữ tử xuyên qua khác, lại không có bản lĩnh thay đổi xã hội này cũng không muốn đi ra bên ngoài chuẩn bị làm ăn đại phát tài vân vân thời đại này phái nữ vốn là không có nhân quyền muốn ra khỏi cửa đều phải được cho phép đi ra ngoài còn có người tiền hô hậu ủng xem chừng mình cô gái xuất đầu lộ diện chính là hạnh kiểm xấu chính là có lỗi còn là mán à người đi mà nằm mơ đi rốt cục đã làm xong hai cặp giày hai cái mũ đầu hổ ngoài ra còn hai bộ quần áo Nhỏ, được dùng vải xanh bao cẩn thận, rồi bảo tú cô cầm tổ yến, mới mang theo tứ nhi cùng đi đến chỗ tứ di nương. Tứ di nương ở tại Hà Hương Viên, có chút xa, bất quá được thêm hai tiểu viện nhỏ, ngoài viện lại có hai bà tử giữ cửa, thấy cẩm nương đi tới, thì nhún người một cái, thân mình cũng không khom xuống, rồi quay đầu nhìn về phía khác, giống như không nhận ra nàng vậy, cẩm nương cũng không tức giận. Dù sao thân phận của nàng so sánh với tụi nô tỳ cũng không cao được, bao nhiêu, chỉ cần họ để hình vào là được, mụ mụ, đây là tứ cô nương của chúng ta, muốn đi vào thăm tứ di nương cùng đại thiếu ra một chút, tứ nhi biết đây là người đại phu nhân phái tới trong coi viện này, nên cũng không dám đắc tội, liền tiến lên nhẹ giọng nói, bà tử ngồi canh cửa, thân cũng không chịu hoạt động một cái. Nhưng trên mặt cũng chỉ mang theo tiếng cười khan, ai nha, là tứ cô nương a. ngày hôm nay sao lại rãnh rỗi đến đây thăm đại thiếu gia rồi, không phải, nghe nói là đang bệnh sao, tứ cô nương chúng ta hôm qua đã khỏe rồi, mới ở trong phòng làm vài đôi giày tới đây đưa cho đại thiếu gia, mù mụ, xin ngài mở cửa, tứ nhi có chút không kiên nhẫn nữa, bất quá chỉ là bà tử, tại sao lại không để cho tứ cô nương đi vào chứ, như vậy a, thật là xin lỗi. Đại phu nhân đã dặn dò rồi, đại thiếu gia đang còn trong tháng, cơ thể yếu, chịu không nổi nửa điểm gió rét dơ bẩn, người nhàn tạp thì không được đi vào, bà tử chế nhạo nói, thì ra, mình thuộc về đẳng cấp người nhàn tạp, cẩm nương có chút bất đắc dĩ, người ta nói thần tiên dễ cầu, tiểu quỷ khó dây dưa, nên từ trong tay áo lấy ra ít tiền đưa cho nàng, cười nói, cho mũ mũ mua rượu và ít thức ăn ta chỉ vào xem di nương một chút, chỉ chốc lát là đi ra, sẽ không làm trễ nãi chuyện của ngươi. tứ nhi nhìn thấy thì muốn ngăn lại, bất quá chỉ là bà tử thô sử, ỷ vào đại phu nhân mà cáo mượn mai hùm, không thể nhường nhịn các nàng được. cẩm nương chỉ muốn vào thăm tứ di nương một chút, không muốn ở cửa cùng thứ tiểu nhân hạ tiện này ầm ý, chọc cho tứ di nương khổ sở trong lòng, nên liền lôi kéo tay tứ nhi, bảo nàng đừng cãi. Vẫn là tứ cô nương hiểu biết, ha ha, nghe nói tứ cô nương đã nghị hôn với nhị công tử giản thân vương phủ rồi, chúc mừng a. bà tử kia lập tức nhận, tiện tay chia ra ấy bà tử khác, người của bà tử đó liền đem cổng của Hà Hương Viện mở ra, cầm nương bất đắc dĩ mang theo tứ nhi tiến vào, đi chưa được mấy bước, liền nghe bà tử phía sau nói, thật nghĩ là bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi sao, giản thân vương phủ thì thế nào? Còn không phải là gả ụt kẻ què à, cẩm nương nghe thấy thân hình dừng lại, quay đầu nhìn bà tử kia một cái, bà tử lập kia tức hai mắt nhìn trời, giả bộ như không nhìn thấy, trong lòng cẩm nương không khỏi khiếp sợ, nhưng thắc mắc mờ mịt ở trong lòng mấy ngày nay coi như đã được mở ra, không trách được ngày đó lão thái gia nói không cần ở nhị cô nương ra, mắt vì theo tính tình của nhị cô nương sẽ không chịu cửa hôn sự này. Mà vương phi của giản thân vương sao lại chịu tới gặp một thư nữ không bị cưng chiều, như nàng, thì ra là như vậy, lúc trước đến mang theo tâm tình thật là tốt đến thăm tứ di nương đã, lập tức bay mất, nàng dấu dĩ không vui tiếp tục đi về phía trước, trong nhà tứ di nương, thiếp thân nha hoàn đông nhi đang vén rèm đi ra ngoài lấy nước, thế cẩm nương tới, bận rộn thả chậu trên tay xuống, chạy tới đây đón, tứ. Cô Nương, ngươi đã tới. Di Nương đã nhắc đến ngươi mấy ngày nay rồi. Còn nhiệt tình giúp cẩm Nương sốc dèm lên. Cẩm Nương vừa đi vừa cười nói. Lúc trước phải theo Hà Bao, vẫn không có thời gian rảnh rỗi. Hiện tại đang có thời gian nên tới thăm Di Nương. Đông Nhi tỷ tỷ, ngươi so với năm trước lớn và đẹp hơn rồi. Nha, nhìn tứ cô Nương này nói chuyện nay, khi nào lại ngọt như mật rồi, thật là ngọt đấy. Đông Nhi có chút kinh ngạc. Trước kia từ cô nương thấy nàng cũng không, có nói chuyện, dù mình nhiệt tình hướng về phía nàng, nàng cũng chỉ hờ hững, ừ hai tiếng, đâu có giống như hiện tại, thoạt nhìn đã linh hoạt hơn nhiều, cẩm nương che miệng cười, đi theo đông nhi vào cửa, vào phòng ngoài, đông nhi liền đi trước một bước vào trong bẩm báo, cẩm nương đã nhìn thấy cửa phòng của tứ di nương treo rèm bông vải thật dày, bây giờ là mùa thu, tuy nói khí trời sắp lạnh. Nhưng cũng không lạnh lắm, tứ di nương vẫn còn trong tháng, làm thế để ngăn gió sao? Một hồi thì Đông Nhi đi ra, nhiệt tình nói, mau vào đi, tứ di nương trở sốt ruột rồi đó, đang mắng nô tí là sao không trực tiếp mang ngài đi vào, vừa nói vừa vén dèm lên, cầm nương lơ đánh cười, vừa đi vừa nói chuyện. Đông Nhi tỉ tỉ ngươi là người đắc lực nhất bên cạnh di nương, làm theo quy định thì cũng không có gì sai hơn nữa làm việc như ngài vậy mới chứng trạng mới để cho di nương an tâm hơn đông nhi cũng không nói gì nhưng nghe lời tứ cô nương nói thì nàng rất hưởng thụ không khỏi cười đến mắt híp lại vốn còn lo lắng tứ cô nương quá mức chậm lụt sớm muộn gì cũng sẽ bị đại phu nhân thu thập nhưng hôm nay xem ra gân của tứ cô nương cũng không phải dễ nắn như vậy cả người đều lộ ra một cổ cơ trí trong nhà tứ di nương dáng người đấy đà trên đầu còn buộc khăn ấm Chỉ tùy tiện mặc một áo ấm màu lam, đang ngồi nghiên ở trên giường, phía sau kê một cái gối dựa lớn, thấy cẩm nương đi vào, vành mắt lập tức đỏ lên, từ cô nương, cẩm nương lỗ mũi đau sót, nhưng chỉ nhớ thuộc về mẫu thân của tôn cẩm nương vừa sông lên trong lòng, thật ra thì tứ di nương cũng rất thương nàng, chẳng qua là địa vị quá mức hèn mọn, thường tự lo thân đã không xong, làm sao chiều cố được nàng nhiều. Nhưng chỉ cần thấy nàng, thì sẽ nghĩ ra nhiều cách để đưa ít tiền cho nàng, chẳng qua là cẩm nương trước kia đối với tứ di nương cũng không quá nồng nhiệt, tựa hồ còn rất có chút ghét bỏ, di nương, ngài mau nằm xuống, mau nằm xuống, cẩm nương thấy tứ di nương kích động đang muốn đứng lên, liền vội vàng ngồi vào bên giường, để đè lại tứ di nương, di nương thân thể đã dưỡng tốt rồi sao, cẩm nương ân cần hỏi, nữ nhân xanh con. Nếu trong tháng mà không dưỡng tốt, sẽ rơi vào những căn bệnh sau khi sinh, rất khó điều trị, rất rất tốt, làm phiền tứ cô nương nhớ thương, tứ di nương nhìn nữ nhi của mình, có một chút hoảng hốt, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, bộ dáng thì không có biến đổi, nhưng vẻ, mặt lại toát lên sự sáng sủa hào phóng, chẳng lẽ đúng như lời tú cô nói, bị bệnh một trận liền khai phá đầu óc sao, cẩm nương đem đồ tặng cho đại thiếu gia cùng bao tổ yến đưa cho tứ di nương. Di nương, đại thiếu gia sẽ phải đầy tháng rồi, ta mấy ngày nay có làm vài đôi giày cùng hai cái nón đầu hổ, một ít tổ yến này là lão thái thái thưởng cho ta, ngài chứng ăn một chút, để bồi bổ đi. Tứ Di nương cầm lấy tổ yến hướng trong ngực của nàng đẩy lại, thân thể của ngươi cũng không có tốt đâu, mau lấy về, chỗ của ta cũng có đấy, sắc mặt của Tứ Di nương cũng vàng vàng, vừa nhìn đã biết do ở trong tháng nuôi dưỡng không đầy đủ. Chỉ sợ ăn cũng không được tốt lắm, như vậy thì làm sao nuôi lớn thiếu gia đây, di nương, đại thiếu gia đâu rồi, ta muốn xem một chút, cầm nương đem tổ yến đặt mạnh ở trên tủ đầu giường của tứ di nương, cũng không cho nàng từ chối nữa, nghĩ lại đi vào đã một lát rồi, lại không nhìn thấy đại thiếu gia, ngay cả thân ảnh, cũng không thấy, nên không khỏi kỳ quái, bà vu ôm đi rồi, đông nhi, đi bảo bà vu ôm tới, cho tứ cô nương xem một chút, Tứ Di nương liền giật mình một cái, rồi lên tiếng. Đông Nhi nghe thấy thì trần chờ, đứng yên không nhúc nhích. Tứ Di nương trợn mắt nhìn nàng một cái, nàng mới bất đắc dĩ xoay người đi. Một hồi bà Vú ôm Đại thiếu gia nằm trong tã lót tiến vào. Bà Vú tuổi ước chừng hai mươi bốn, lớn lên phúng phính tròn tròn, tuy mập mạp nhưng trên mặt mang theo tia lãnh, Ngạo, Trương Thị đem Đại thiếu gia ôm tới. Tứ Di nương lạnh lùng nhìn bà Vú nói. Nô tỳ mới uy nãi xong, đại thiếu gia đang ngủ rồi, đừng đánh thức hắn, một hồi lại phải dụ dỗ thật lâu hắn mới chịu ngủ đấy." Giọng nói của bà Vu so sánh với tứ di nương còn lạnh hơn, mang theo một bộ dạng rất không tình nguyện. Cẩm Nương liền đứng lên, không nói một tiếng nào đi thẳng qua, đột nhiên đưa ta đem đại thiếu gia ôm lấy giao cho tứ di nương. "Trương thị sao, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài, đại thiếu gia đã có mẹ đẻ hắn trông nom rồi." Cẩm Nương tựa thiếu phi thiếu nhìn bà vú, tuyệt không giống như đang tức giận. Bà vú sững người một hồi lâu mới kịp phản ứng, muốn lại ôm đại thiếu gia, da, nhưng chạm được ánh mắt sắc bén của tứ cô nương, ánh mắt lóe lên khiến nàng cảm thấy tứ cô nương nhìn, như nhu nhược nhưng trên người tựa hổ có khí thế khiếp người, không cho nàng phản kháng, vì vậy liền ấp úng lui đi ra ngoài. Tứ Di nương kinh ngạc nhìn Cẩm Nương. Nàng há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra. Cẩm nương tự đi qua nhìn đệ đệ của mình, hài tử còn không có đủ tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn, giống như tiểu lão đầu, bất quá, giữa lông mày lại cùng mình có mấy phần tương tự, hai bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt thành quả đấm, ngủ rất an ổn, rất tốt, rất khỏe mạnh, hy vọng sau này hắn cũng có thể khỏe mạnh lớn lên, có thể bảo vệ tứ di nương không bị người ta khí dễ, tứ di nương cũng cúi đầu nhìn nhi tử của mình, trong đôi. Mắt tràn đầy trừ mến cùng thỏa mãn, làm một tiểu thiếp, nàng có thể may mắn sinh hạ con của mình, nàng đã rất thỏa mãn, có nhi tử rồi, cho dù địa vị không bay lên, nhưng ở tôn phủ vẫn có chỗ đặt chân căn bản, nửa đời sau cũng có bảo đảng, hốn chi mình lại sinh trưởng tôn của tôn gia, chẳng qua lo lắng duy nhất của nàng lúc này là tứ cô nương, hôn sự nàng ấy cùng giản thân vương phủ, vừa ngước mắt, tứ di nương liền chạm phải một đôi ánh mắt linh động trong trèo. Đang có nhiều hứng thú nhìn nhi tử của mình, trong mắt có sự yêu thích chân thành, còn lộ ra thân tình tự nhiên làm cho tứ di nương khẽ động dung, nghe nói hôm kia cô nương đã gặp giản thân vương vương phi rồi, tứ di nương dò hỏi, ừ, gặp, vương phi lớn lên thật đẹp, cẩm nương nhìn đệ đệ của mình có chút không rời mắt, da trắng nõn nà, rất muốn cắn một ngụ, tứ di nương nghe thấy lời của nàng có chút không phản ứng, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nhìn tiểu nha đầu linh. Nhi đang đứng ở một góc hầu hạ, nói, Linh Nhi, tứ cô nương hiếm khi tới một chuyến, ngươi đi đến chỗ đại phu nhân kia lấy một ít điểm tâm đến đây đi, thuận tiện cũng giúp ta lấy một lá trà ngon, lá trà hôm kia cho đạo uống xong rồi, sáng mai lại là tiệc rượu đầy tháng của đại thiếu gia, sợ là có khách tới nữa, Linh Nhi bất quá bộ dạng mới 12-13 tuổi, người cũng như tên của nàng, rất cơ trí khôn khéo. Thấy bộ dạng tứ di nương muốn đem nàng đuổi đi, nàng bĩu môi, có, chút không tình nguyện, đông nhi vừa nhìn thấy liền chìm mặt, đi nhanh về nhanh, di nương vẫn chờ đây, linh nhi chừng mắt đông nhi, chỉ phải bật đắc dĩ mà thẳng bước đi, cầm nương nhìn bóng lưng linh nhi đi ra ngoài, lại nghĩ tới thái độ của bà Vú đôi với tứ di nương, không khỏi khẽ thở dài, xem ra, cuộc sống của tứ di nương so với mình chỉ sợ càng thêm gian nan. Trong lòng liền nghĩ, nếu như mình gả được chỗ tốt, đại phu nhân có phải sẽ có chút ít cố kỵ hay không? Đám! Người kia đi rồi, Tứ Di Nương mới kéo tay Cẩm Nương nói, cô Nương sau này nói chuyện nên chú ý một chút, vương phi thân phận cao quý biết bao nhiêu a không phải là người mà ta và người có thể bình luận. Cẩm Nương nghe xong liền nhìn Tứ Di Nương, có chút không đồng ý, Tứ Di Nương cũng không có vạch trần. Mà nói, tuy nói là vô ý, nhưng cũng phải chú ý dùng từ, ai, sau này nói không chừng người chính là mẹ chồng của ngươi, ở trong phủ thân vương, quy củ so sánh với tướng, phủ có nhiều hơn nữa, nói chuyện với người ta thì càng phải cẩn thận hơn, cầm nương biết tứ di nương là quan tâm mình, nên suy nghĩ một chút rồi cười, an ủi, di nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận, vương phi rất tốt, tứ di nương nghe xong liền thở dài, vành mắt đỏ lên. Cẩm nương thấy vậy liền hỏi, người kia, thật sự bị tàn tật sao? Tứ di nương gật đầu, không nóng không vội nhìn nữ nhi một cái nói, ai? Nghe nói là do một trận bệnh nặng, sau đó hai chân mới liệt, bất quá, cũng. May là con trai trưởng mặc dù không thể kế thừa tước vị, nhưng vương gia cùng vương phi cũng là rất thương hắn, lúc lão gia ở nhà.